Ta liền có thiên yếu thú, sẽ không bán cho cửa hàng các ngươi bởi vì cửa hàng các người quá kém, bởi vì cửa hàng các ngươi gạt người, bởi vì các người chặt chém. Cô tiểu bảo cũng không ra tay, tuy rằng hắn hận không thể đánh chết đám người này, nhưng vừa đi vừa nói. Đứa nhỏ như thế bị người ta ăn hiếp, không ngừng nói dỗi, bởi vì lớn tiếng, dẫn tới không ít người vây xem, xuân xao không biết có chuyện gì. Nhưng có người đã quen thì không bất ngờ, bởi vì dám bảo điếm thương làm chuyện như thế, cắt một thời gian liền náo loạn một lần, xem ra lần này lại có một người bị bọn họ chém nặ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 Tên này là vậy, nhưng mà đứa nhỏ mới bao nhiêu, người lớn của nó cũng thật là, sao lại cho nó ra bán đồ? Còn xui xẻo như thế, nếu vào tiệm khác cũng không đến mức bị chặt ác, xem chừng là bị chém nặng rồi. Vậy cũng chỉ có nhịn, nhìn là biết đứa nhỏ bàn thổ, ký xong khế ước, hội giao dịch sẽ ra bảo hộ. Người nhìn đứa nhỏ tức chưa kìa, nhưng cũng chỉ có nhận thôi. Người xung quanh nghe vậy, đều cảm khái lắc đầu. Đối với cổ thiểu bào nói thiên yêu thú, bọn họ cũng không coi ra gì, chỉ là cảm khái chuyện này.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 thôi tài cũng sừng sốt nhưng cổ tiểu bào đột nhiên dừng trước cửa khóe miệng nhếch lên không sai là ta nói tên nhóc nhà ngươi cút về bố mẹ đi còn thiên yêu thú nữa còn quấy rối thì cẩn thận ta hoành không đợi thôi tài nói xong cổ tiểu bào đột nhiên khoát tay lập tức đập ra một con quái vật lớn vật này vừa ra không ít người xung quanh không kiềm được vận chuyển lực lượng phát thật chống cự thôi tài càng lùi mạnh ra sau đồng thời thúc đẩy pháp lực trận pháp trong tiệm người xung quanh không nhịn được lùi lại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 nhìn những người này, cổ tiểu bào càng thêm kiêu ngạo vui vẻ. đây là do lúc trước sư phụ dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát hiện còn long lần hồ vương này cùng một đám long lần hồ đông đảo yêu thú, liên dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vây khốn, sau đó giúp mình dọn dẹp phần lớn chứa ngại để mình dùng làm đối thủ, cuối cùng mới đánh chết. vốn là cổ tiểu bào cũng không cảm thấy gì, nhưng lúc này nhị bọn họ mới biết chuyện này rung động cỡ nào, hắn mới cảm thấy kiêu ngạo.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 thôi tài cũng không ngốc đứa nhỏ đen kịt này gây cho hắn cảm giác kinh khủng tốt nhất không nến đắc tội người này người này còn muốn bán ba vạn linh ngọc thượng phẩm càng nghĩ hắn càng sợ nhịn đao trực tiếp cử tuyệt ngươi nói không thủ là không thu sao vừa rồi ngươi còn nói giá của nó gấp mấy lần thị trường ba vạn linh ngọc thượng phẩm lập tức bắt hắn ra đây cho ta tiêu bảo hung dữ nói cái gì mà ba vạn linh ngọc thượng phẩm ta ta nói khi nào ngươi cho rằng đây là đâu đây là hội giao dịch ngươi còn muốn cướp bóc sao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 sư phụ, ta cảm thấy còn tiện nghi cho mấy tên kia. sư phụ không phải nói còn dùng long lân hồ vương cốt kia hạ độc sao? nhưng còn tiện nghi cho hắn. tuy nhiên cây giá này còn rất đắt đấy. cô tiểu bảo không ngừng gật đầu, nhưng nghĩ tới thôi tài lại có chút khó chịu nói. nhậm vũ cười nhạt nói, bây giờ sư phụ dạy ngươi một món khác. ngoài quy củ giết chóc tàn khốc, con có quy củ ngầm. lúc này thôi tài vẫn còn có chút hoảng hốt, hắn ngần người nhìn long lân hồ vương cốt, không biết nên làm sao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 Mấy tên thái cực cảnh này hiển nhiên là điều hành hội giao dịch này. Trong đại trận cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, nhìn chém giết phía dưới, nhậm vũ nói. Ừ, cổ tiểu bảo không nhịn được gật đầu nói. Nhậm vũ cũng không rằng đạo lý cho cổ tiểu bảo, mà lại để hắn tự đi cảm thụ, từ chứng kiến. Tiểu bảo còn nhỏ, cho nên nhậm vũ muốn hắn khắc sâu một số chuyện, cho hắn thấy được, muốn sống tốt ở thế giới này thì phải không ngừng mạnh lên, phải chăm chỉ tu luyện, biết được gian hiểm của thế gian này.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 chính nàng cũng không chú ý trong lúc quan sát nhậm vũ huấn luyện tiểu bảo mình lại phá vỡ bình cảnh tiến vào âm dương cảnh dương hồn đình phong lúc trước còn có dị nghị với phương thức giáo dục tiểu bảo của nhậm vũ nhưng sau đó nghĩ thông nhưng còn chưa hoàn toàn lúc này nghĩ tới thay đổi của mình nàng mới phát hiện hắn không chỉ dạy đồ đệ của mình mà còn dạy cả mình nữa khó tin ở chỗ là mình lại còn không phát giác ra nữa đây là cảnh giới bước nào dù là sư phụ mình không cho dù là lão tổ ngàn tuổi sư thí thiên của cửu âm tông cũng không làm được như thế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 Ừ, tuy lực lượng không mạnh, nhưng mà hoàng đế lại phát ra hoàng uy mạnh mẽ, khiến người ta khiếp đảm. Kẻ nào mà lớn mật như thế, dám cả gan luyện hóa binh sĩ của trẫm thành binh khí hình người. Hoàng đế trầm giọng nói, tam bảo thái giám cũng không cảm giác nhiều, nhưng nhị bảo thái giám lại hơi nhíu mày. Trong lòng cảm thấy khiếp sợ với khí thức vị hoàng đế này phát ra. Lão từng tiếp xúc qua nhiều vị hoàng đế minh ngọc hoàng triều, nhưng vừa rồi vị này lại khiến lão có cảm giác rất đặc biệt.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 Bất luận lập được bao công lao hiền hách, được người khác khen tặng thế nào, nhưng trong lòng hắn Vĩnh Viễn không quên được mối cừu hận với Nhậm Vũ, không thể quên được cảnh tượng mình bị hắn đùa bỡn. Đây Vĩnh Viễn là gì nhục của hắn, một ngày không diệt xác Nhậm Vũ thì trong lòng hắn mãi không được yên bình. Hắn phải diệt nhậm ra, diệt Minh Ngọc Hoàng Triều, phải giẫm nát đầu Nhậm Vũ, khiến hắn trơ mắt nhìn người thân mình từng người bị giết. "Bệ hạ." Bỗng nhiên một thần ảnh xuất hiện trước mặt hài lượng, không người thì lễ. "Quốc sư, ngươi đã trở lại?"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 Tân còn có một tin tức tốt muốn báo cho ngài biết. Lần này còn chiếm được một cỗ lực lượng hỗ trợ, sư huynh bảo ta báo cho ngài, nếu như muốn động thủ, ngài có thể buông tay mà làm. Lần này chư thần ra, đám người cửu đầu Long Vương, Hắc Quả Phụ và mấy lão già gặp Bình Cảnh đã mấy trăm năm đều đột phá. Bọn họ sẽ trở về sau, thiên hải tông đã có nhân vật cấp lão tổ chấn giữ, không cần băn khoăn nữa. Đây là sư huynh bảo thần giao cho bệ hạ. Mặc Xanh nói xong lấy ra một khối ngọc bài đặc thù giao cho hải lượng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 Mấy tháng này, cổ Tiểu Bảo đã lên sáu, nhưng mà ăn nói và làm việc lại hơn cả hai từ mười mấy tuổi. Nhưng dù sao vẫn còn con nít, nhất là ở trước mặt Nhậm Vũ. Ngoan nào, Nhậm Vũ xoa đầu Tiểu Bảo nói, nghe lời sư nương người nhé. Sư phụ còn có một số chuyện phải làm ở gần đây. Nếu như có chuyện khẩn cấp có thể liên lạc với ta. Nếu nhớ sư phụ thì ta có thể thông qua thần hồn lực Hàn Huyên với ngươi hàng ngày. Nhậm Vũ không thể cứ vậy trở về Nhậm gia trong mấy vạn dặm quanh Ngọc Kinh Thành. Bất cứ lúc nào Nhậm Vũ cũng có thể dùng thần hồn lực nói chuyện với Tiểu Bảo.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 Hai người các người nhà, một thì làm tình báo, nhưng mà ngay cả gia chủ đi đâu cũng không biết. Tình báo như vậy thì làm làm cái gì? Thất bại, hiểu không? Rất thật bại. Nhậm thiên tung đi tới trước mặt Mạc Hồng, chỉ thẳng vào mặt hàn mắng. Nói xong lại tới trước mặt thường lão tư nói, có người nữa. Nhậm vũ là sư phụ của ngươi, vậy mà sư phụ bế quan ở đâu ngươi cũng không biết. Vạn nhất có chuyện thì làm sao bây giờ? Ngươi làm đồ đệ kiểu gì thế? Vâng, lục ra bớt giận đều là lỗi của lão tứ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 nếu tổ chức tình báo mà ngay cả gia chủ cũng không tìm được thì con gọi là tình báo cái quái gì đồ đệ mà ngay cả sư phụ bế quan ở đâu cũng không biết vậy làm đồ đệ thế nào đây nhậm thiên tùng tiếp tục của trách ha ha ha lục thú thế nào nhớ ta sao đúng lúc này bỗng nhiên một thanh âm vang lên tha nhà âm chưa dứt nhậm vũ đã từ trên không trung không gian nhảy xuống giống như đi dạo trong nhà vậy sư phụ đồ nhi bài kiến sư phụ đột nhiên nhìn thấy nhậm vũ thường lão tứ sừng sốt ngay sau đó vội vàng tới thi lễ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 Sao bọn họ dùng thần hồn lực tìm kiếm cũng không tìm được Quá quỷ dị, thật khó tin Văn mặc quay sang nhìn lão đan vương ngọc trường không Lại phát hiện lão cũng đang nén niềm chấn kinh Chỉ có điều rất nhanh khôi phục lại Dường như đã sớm quen rồi Mà Vân Phương Nhi lại cảm thấy đương nhiên Chỉ có điều nhìn về phía Tề Thiên thì Tên chết tiệt Bộ pháp không gian mới có chút thành tựu Mà còn bày đặt trước mặt bồn đại ra nữa Hồ hồ, căn hắn đi Vừa lúc nghe Tề Thiên nói vậy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 Vân Phượng Nhi vội vàng ngăn cản, dù sao Nhậm Vũ cũng là gia chủ Nhậm gia, nhưng cũng không phải gia chủ bình thường. Không nói khi trước cứu mình, mà bây giờ Nhậm Thiên Tung không còn khát máu, tàn sát như trước cũng là nhờ Nhậm Vũ. Ông, mà đúng lúc này, đột nhiên quanh người Nhậm Vũ và Nhậm Thiên Tung đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng, hai người thường lão tứ không phát hiện, nhưng đám người Vân Phượng Nhi lại phát hiện được. Ai ấy đều bị dọa sợ, mà Vân Phượng Nhi đang muốn chạy tới cũng khựng lại. Mình không có lầm đó chứ. Vừa rồi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 sở dĩ hàn nóng này như vậy là biết nhiệm vũ đã đạt tới âm dương dung hợp, đây chính là kỳ hạn một năm. chuyện này hắn vừa bất mãn vừa lo lắng, còn cho rằng không có mình thì những người khác cũng đều làm tốt được. đáng lẽ không nên nhận lời nhiệm vụ, thậm chí hắn còn từng nổi đóa với đám người lão đan vương ngọc trường không, ngay cả vân phượng nhi cũng bị họa lây. mà những người khác thì còn thảm hơn, gần như không nhìn thấy người mang không bị hắn dạy dỗ qua, giờ nhìn thấy nhiệm vũ trở lại, bực tức đè nén đã lâu trong lòng tuôn ra hết, càng nói càng tức. Mà trận pháp bằng thần hồn lực do nhậm vũ hình thành ngăn cản được thanh âm đám người Vân Phượng Nhi mà lợi của nhậm thiên tung, mọi người lại nghe được một một. Lục gia càng dạy càng nghiêm, nhậm vũ cũng không ngừng gật đầu ngoan ngoãn tiếp thu, chỉ là mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười. Vân Phượng Nhi vốn còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy nhậm vũ cười không giống như già, cũng không miễn cưỡng, lại có chút nghi ngờ. Biểu hiện của nhậm vũ cũng làm cho đám người mà không ngoài ý muốn lúc này mới thấy áp lực lục gia gây cho mình còn quá nhẹ, sao ra không bằng một phần mới bây giờ, nhưng nhậm vũ lại không bị chút ảnh hưởng nào. nhìn dáng vẻ ung dung, bình tĩnh của nhậm vũ, phần tâm cảnh này không khỏi làm cho đám người văn mặc lão tổ bội phục, mà vô tình về bình tĩnh của nhậm vũ lại khiến cho tức giận trong lòng lục gia tiêu tán dần. con cười, biết ngay là ngươi sẽ cười mà. chút giận hơn nửa canh giờ, lửa giận đã bớt, tâm cảnh cũng bình tĩnh hơn nhiều. nhìn nhậm vũ cười, lục gia cũng không biết nên nói gì nữa. ha ha, lục thúc. Muốn ta chết, suốt cuộc cũng chờ được tới lúc này, nhậm vũ cười lớn tiến lên ôm lấy lục thúc, đây là cái ôm giữ nam nhân với nhau. Suốt cuộc vân phượng nhi mới đè xuống được tảng đá trong lòng, khóe mắt ươn ướt, trong lòng ấm áp vô cùng. Ôm lấy lục thúc, nhậm vũ thầm cảm thấy may mắn, may mà lục thúc vẫn không chế được, nếu không sẽ không phải như bây giờ. Lục thúc dạy dỗ, nhậm vũ không những không để tâm, mà càng cảm động. Đây mới là thân nhân, cho dù lúc này lục thúc bị tu la sát đạo ảnh hưởng, nhưng vẫn lo lắng cho mình. Chẳng qua chỉ là mấy tiếng quát dậy, có thể làm được gì chứ. Xem ra lục thúc không chế tâm cảnh, tu thân dưỡng tính trong thời gian qua là rất tốt. Người, tên tiểu tử thúi người. Nhậm thiên tung tức giận đã bớt, nhưng có chút không thích ứng, thật không biết nên nói sao cho phải. Hiển nhiên tên tiểu tử này đang rất kích động, nếu không cũng không ôm mạnh như thế. Lục ra có cảm giác mình sắp bị nghẹt thở đấy. Tên tiểu tử thúi này sao lại mạnh như vậy? Nhậm thiên tung cảm giác như mình bị cự thú thượng cổ hình người ôm chầm lấy vậy. Muốn nói chuyện cũng khó. Hồ hồ, ta ta, ta cũng muốn ôm một cái. Hồ hồ nhảy lên vai tề thiên, dùng thanh âm non nớt lên tiếng. ha ha. tới đây, hồ hồ, tới đây ta ôm một cái. Nhậm vũ buông lục thúc ra, rang tay về phía hồ hồ. Vút vút, hồ hồ trượt biến thành một cơn lốc trừng bàn tay phóng tới, một cơn gió cuốn qua khiến người ta phát lạnh. Đám người thường lão tứ căng thẳng, mà nhậm vũ lại không tránh né, đứng y đó chờ hồ hồ lao vào lòng mình, hồ hồ náo loạn lập tức khiến không khí dễ chịu hơn.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 Lại bị vỡ mắng, nhậm thiên tùng đột nhiên gắt lên, gân xanh trên ót nổi lên, giống như một cơn sư tử đói vậy. Phù quân bớt giận, bớt giận. Vân Phượng Nhi lo lắng nói. Lục thúc, không phải chỉ là đột phá thôi sao? Thật ra lúc nào ta cũng có thể đột phá, ngài không cần lo lắng cho ta. Ngài xem. Nhậm vũ cũng lo sợ lão mất khống chế, vội vàng vận chuyển ngọc hoàng quyết, thân hồn lực hơi động. Ơng.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 Lão Đan Vương Ngọc Trường không tiếp tục nói. Ờ, đừng nói bọn họ, ngay cả Tế Thiên cũng tỏ ra kinh ngạc. Lục Thúc, người yên tâm rồi chứ. Nhậm Vũ cười nhìn Lục Thúc nói. Nhậm Thiên tung vẫn chưa lấy lại tinh thần được, nhưng vô ý gặt đầu, mọi người cảm thấy lão đã bớt giận đi không ít. Phù, Vân Phượng Nhi rốt cuộc cũng thở vào một hơi. Cũng may còn chưa xảy ra chuyện gì. Lão Tứ, ngươi đi chuẩn bị mọi thứ trong danh sách này đi. Nhậm Vũ khoát tay ném một khối ngọc bài cho thường Lão Tứ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 sau này sẽ không xuất hiện vấn đề nữa. muốn trị khỏi thì phải bắt đầu từ công pháp. chuyện này Nhậm Vũ đã sớm làm xong rồi. vừa giải thích cho Lục Thúc và Lục Thẩm, Nhậm Vũ vừa lấy ra thu hoạch của hắn đi Đông Hoàng lần này. ngoài long lần hổ cốt ra còn có sừng độc giác chữ yêu cùng với mười mấy loại tài liệu đặc thù. hắn đã thu được ba bốn thành dược vật, phần còn lại dễ cho thường lão tứ đi chuẩn bị. rất nhanh đã xong, Nhậm Vũ khoát tay bắt đầu chế thuốc. vừa chuẩn bị bắt đầu luyện dược, Nhậm Vũ không nhịn được lại nhớ tới tiểu nha đầu đan rượu kia.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 Vân Phượng nhi biết lúc này tùy thời Nhậm Thiên Tung sẽ rơi vào trạng thái mất khống chế, dù còn phát sinh chuyện như vậy, nhưng vừa rồi trước khi Nhậm Vũ luyện chế dược phẩm đã âm thầm nói cho nàng biết, một hồi nếu có chuyện gì thì nàng hãy trấn an, khống chế Lục gia. "Hình hãy nghe muội nói, Nhậm Vũ vừa rồi đã nói với muội, hắn không sao." "Cái gì không sao, ngay cả tiếng sấm tiệt chốc đều xuất hiện. Con bà nó, không luyện dược phẩm này nữa, buông ta ra." Ẩng, Lục gia Nhậm Thiên Tung nói chưa dứt lời liền bạo phát lực lượng, đỉnh vọt tới."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 Bạo nộ, lần này lực lượng vừa bạo phát liền giống như sông Trường Giang và Hoàng Hà Vỡ Đê, xu thế thể khó có thể thu lại. Cặp mắt lão phát ra một loại lửa giận thiêu đốt mất đi lý trí, trong tay trong tiếng nộ âm ầm đã xuất hiện lôi hòa thương, dĩ nhiên là muốn ra tay với Vân Phượng Nhi. a lục gia nhậm thiền tùng phẫn nộ gầm lên một tiếng, trong nháy mắt lôi hòa thương hóa thành một con rồng lửa, đánh về phía Vân Phượng Nhi. Lục gia.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 Tuy rằng với cảnh giới của nhậm vũ hiện nay không thể bắt trước được hoàn chỉnh, nhưng chỉ bằng vào ý cảnh của hắn, bắt trước được 1-2% cũng đã vượt quá tưởng tượng. Lập tức làm cho lục ra hơi thanh tình một chút, cũng để cho Vân Phượng Nhi, thường lão tứ chim vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Tiếp theo sau, nhậm vũ nhìn lục thúc, không chế thần hồn lực, chậm rãi dùng lực lượng bản thân dẫn đường cho lực lượng của lục thúc, giúp lão mau sớm tiêu hóa dược phẩm hắn vừa mới luyện chế kia. Nhậm vũ còn chưa có đặt tên cho dược phẩm này là gì, nhưng dược phẩm này có thể trấn áp tác dụng phụ của tu la sát đạo kia mang đến. Mà ngay khoảnh khắc cuối cùng, nhậm vũ nghĩ tới lục thúc từng nói qua năm đó lão tu luyện tu la sát đạo còn sắp nhập vào một chút lực lượng lôi, mà nhậm vũ hấp thu chính là lực lượng lôi của lôi kiếp kinh khùng nhất trong thiên địa. Lôi là lực hủy diệt, đồng thời cũng là lực trấn áp chư ta, tu la sát đạo hung sát, nếu như có một tia lực lượng lôi kiếp sắp nhập vào trong đó, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn.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 đồng thời là một kết thúc đối với mình. Chỉ tiếc lục gia nhậm thiên tung hiển nhiên còn không hiểu rõ một chuyện trước khi nhậm vũ nói ra lời này, nhậm vũ đã vận chuyển ngọc hoàng quyết pháp lực cùng thần hồn lực hắn đang không ngừng thúc dục lực lượng trong cơ thể lão vận chuyển tới cực hạn, lão càng không nghĩ tới chính là nhậm vũ luyện chế cho lão năm giọt dược phẩm mỗi một giọt đều hoàn toàn bất đồng. Đừng mà nhậm vũ cũng chỉ là nói một tiếng bảo lục gia nhậm thiên tung đột phá nhưng lão có đồng ý hay không? Thật ra bản thân đã bắt đầu đột phá người.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 Lúc đó lục thúc phong ấn chín thành chính lực lượng, xem như miễn cưỡng thừa kế lực lượng này, những năm sau này phóng thích ra một chút, cũng chưa tới 1-2 phần 10 của lực lượng kia. Thời khắc này trong tiếng nổ ầm ầm chỉ riêng cổ sát y kia đã trong nháy mắt phá hủy thần trí người ta, mà may mắn là thời khắc này nhậm vũ dùng thần hồn lực của mình bảo vệ, ngăn cản, không để cho sát y kia giải phong ấn kích thích, làm bị thương thần trí lục thúc, càng không cho nó làm ảnh hưởng tới thần trí của lục thúc.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 Lục gia nhậm thiên tung dung hợp âm hồn, dương hồn, giống như một mặt âm dương to lớn, tu là sát đạo ở trong đó không ngừng bị nghiền nát, không ngừng bị dung hợp, đây mới thực là hoàn toàn sát nhập lực lượng vào mỗi một chỗ trong thân thể, trong kinh mạch nhậm thiên tung. Loại lực lượng đó thậm chí có thể làm cho thân thể lục gia nhậm thiên tung nhiễm khí thức hung thần, giết chóc, nhưng trong dược phẩm nhậm vũ luyện chế kia lại có một khí thức chấn áp, trung hòa, trong đó một chút sấm chớp đã diệt sát sát ý của tu là sát đạo hung hạn nhất.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 Người, lục gia nhậm thiên tung đã không thể nói gì được nữa, hành động điên cuồng như vậy, cũng chỉ có tiểu tử này có thể làm được. Nếu như lão sớm biết nhậm vũ định làm như thế, thì dù lão chết đi cũng không để nhậm vũ làm như vậy. Đang tiết hiện giờ nói gì cũng đã muộn. Việc đã đến nước này, lục gia còn có thể nói gì được. tu là đồ sát sinh linh tắm máu năm đó, lúc này ánh mắt cũng biến thành vô cùng kiên định. Lão không thể để cho cốt nhục duy nhất của đại ca chết đi, không thể để cho nhậm ra mất đi một gia chủ như vậy.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 Thật kinh khủng, người có thể tự mình ngưng tụ đạo chính thống, tạo thành tu la sát đạo này năm đó cường hãn biết dường nào, chỉ là muốn miễn cưỡng chấp nhận đạo của hắn, đã phải tiếp nhận lại sát ý kinh khủng như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng. Bất quá theo dẫn vào thần thể sát ý tu la sát đạo kia càng ngày càng nhiều, nhậm vũ cũng phát hiện, không phải không có người muốn thừa kế đạo chính thống tu la sát đạo, chỉ tiếc rằng cuối cùng đều thất bại. Ngược lại bị tu la sát đạo khống chế, trở thành cỗ máy chỉ biết giết chóc, cuối cùng bị người tiêu diệt.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 Đạt tới loại cảnh giới như nhậm vũ lúc này, muốn tìm cơ hội như thế cũng không có khả năng, lần này là trợ giúp lục thúc, nhưng nhậm vũ biết trên thực tế chính mình thu được chỗ tốt tuyệt đối không thể kém so với lục thúc. Trong tiếng nổ ầm ầm, lục ra nhậm thiên tung đột phá thái cực cảnh. Đột phá thái cực cảnh sau đó mang đến hiệu quả cường đại, tiếp đó nhậm vũ lại cho lục thúc uống tiếp vào một giọt dược phẩm, sau đó toàn lực chung sức với lục thúc, tiếp tục chống cự với tu la sát đạo kia.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 Cổ khí tức giết chóc này cũng hỗn hợp vào thân thể, vào công pháp của hắn. Ngọc Hoàng quyết cao cao tại thượng, dùng hợp rất nhiều lực lượng, bất luận là lôi lực lôi kiếp hay là sát ý giết chóc tu la sát đạo, đều bị sắp nhập vào một thể. Về phần thần hồn lực của nhậm vũ, đã trở nên càng thêm ngưng luyện, mượn ngưng luyện này, cảm thụ sự cường đại cùng kinh khủng của người nam đó ngưng tụ tu la sát đạo, thần hồn lực của nhậm vũ lại chân chính bước vào trình độ nửa bước pháp thân cảnh.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 Nhiều người bình thường như vậy, tuy nhiên nơi này thật náo nhiệt. Cô tiểu bào từ nhỏ sống ở đông hoang, trong thôn bọn họ yếu nhất đều là trình độ chân khí cảnh, trẻ con hơi lớn một chút thì phải là chân khí cảnh, đột nhiên nhìn thấy nhiều người bình thường như vậy, nó rất lấy làm lạ. Dọc theo con đường này, Vân thi ngữ cũng không có vội vàng chạy đi, thấy chỗ nào là lạ đông vui liền cùng cổ tiểu bào dừng lại một hồi mới đi, cho nên đến bây giờ bọn họ mới tới ngọc kinh thành. Tiểu bào ngoan, trước cùng sư nương về nhà, sau đó sư nương sẽ dẫn người đi dạo các nơi.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 Ba Hồ không có nói bất kỳ loại lời nói đùa giỡn chiếm tiện nghi, vừa ra mặt là với xu thế nàng là người của ta, còn là một bộ coi trọng đối phương là may mắn của nàng. Tuy nhiên lúc này ba Hồ lại đang cười híp mắt, nữ nhân này là nữ nhân đẹp nhất đã nhiều nam hắn chưa từng gặp, thật quá tốt, thật khiến trong lòng hắn ngứa ngay khó nhịn. Nếu không phải nơi này là kinh thành của Minh Ngọc Hoàng Triều, hắn hận không thể lập tức kéo nữ nhân này lên linh thú tọa giá trước cứ mau chóng xong tu một phen.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 Văn Thị Ngữ không muốn vừa mới về tới Ngọc Kinh Thành lại giết người thấy máu, ca không muốn dẫn tới hỗn loạn gì, sắc mặt lạnh như băng nói. "Cô". lúc này ba hồ đức nghiếng đều chảy ra, mi tâm chớp lé hồ văn, hồ văn kia cũng không phải là hồ văn bình thường, là dấu hiệu của thiên hồ tông bọn hắn. Thiên hồ tông là một tông môn truyền thừa ngàn năm.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 Tuy rằng nàng không muốn gây phiền toái, nhưng nàng cũng là tôi luyện lớn lên ở Đông Hoang, hơn nữa đoạn thời gian gần đây đi theo bên cạnh nhậm vũ, bất chi bất giác, rất nhiều phương diện nàng đã bị ảnh hưởng của nhậm vũ. Chính nàng đều không phát hiện, nếu là nàng trước kia thì đã quát lui người này, hoặc là phu bày ra lực lượng cường đại để người này tự thối lui, nhưng lúc này lại không làm như thế, mà ngay lúc hắn định sửa tay vào mình, văn thi ngữ đã chuẩn bị ra tay độc ác. Tên vô sỉ Ban ngày ban mặt lại có tên không biết liêm sỉ như ngươi, dám làm nhục người. cưng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 Một tiếng gầm này của hắn, hỏa sự yêu thú tọa giá ở một bên cũng theo chủ nhân bạo phát gầm một tiếng trợ uy, làm cho không ít người ở chung quanh kinh sợ, dù duyết né tránh. Chiến đấu trình độ này đã vượt ra khỏi đệ tử quần áo lụa là trong ngọc kinh thành thường ngày. hừ thanh niên nhò xăm kia vẫn chắp hai tay sau lưng nhìn ba hổ nói. Thiên hổ tống ta chưa nghe nói qua, nhưng nơi này là Minh Ngọc Hoàng Triều, tại hạ là lâm vân thông chuyên nhân của lâm gia, đương nhiên sẽ không thỏng tay đứng nhìn ngươi muốn làm gì thì làm.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 chính là lợi khí cường đại nhất. cho dù cô gái giống như tiên nữ này có lẽ cũng muốn làm đạo nữ với mình, vì phần tên dã man kia hắn hoàn toàn không xứng. ông, ưng, tưởng dọa được ta ư? hôm nay tiên nữ này ta muốn chắc rồi, nàng chính là đạo nữ song tu của ba hồ ta. trong tiếng nổ ầm ầm, khổ văn bảo vệ trên đầu hắn tản ra một uy lực của long hồ, trong nháy mắt khí thế trên người hắn tăng vọt, một lực lượng vô cùng cường đại không thuộc về ba hồ lại tràn vào thân thể ba hồ. lần này trên mặt lâm vân thông không khỏi hơi biến sắc.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 Hiện tại Cổ Tiểu Bảo đang vô cùng phẫn nộ, thân thể gầy nhỏ đen kịt trợn đứng lên, xoay người vung hai tay chụp thẳng vào hai vó trước mang theo đố lửa nóng rực của hòa sư kia, rồi xé toạc giống như một người trưởng thành xé đôi một tờ giấy. Nó thoải mái xé toạc con hòa sư yêu thú đến gần đại yêu hóa hình, cường độ thân thể con cương đại hơn so với âm dương cành dương hồn, tiện tay ném qua một bên, rồi quay đầu lại sách lên ba hồ bị nó đánh cho đau khổ không chịu nổi, nhưng còn chưa có chết. "Ngươi, phốc, ngươi dám? Ta là Thiên Hồ Tông" Lão tổ nhà ta còn có long lân hổ vương. Sẽ không? Tha. Tha cho ngươi. Ba hổ bị đánh cho thê thảm không nỡ nhìn, chỉ là hết thảy xảy ra quá nhanh, tới giờ hắn còn có điều không hiểu được, nhưng vẫn như trước vùng vẫy nói. Dám nói động tới sư phụ cùng sư nương ta, nhất thiết phải chết, ngay cả thiên hổ tông của người kia cũng phải tiêu diệt. Long lân hổ vương ư. Vừa lúc lần trước giết một con không đủ chơi đùa, lần này ta bắt sống một con cưỡi đi chơi. Cô tiểu bảo nói xong, bàn tay nhỏ bé lại thọc vào mi tâm ba hổ, mạnh mẽ rút ra ẩn ký hồ văn kia, làm cho ba hổ đau đớn hết thảm. Cô tiểu bảo tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng lực lượng của nó lại cao hơn những người này quá nhiều, với nó bọn người kia đều không tính là gì, con dám lớn lối, con dám nói động tới sư phụ mình. Vước ra ẩn ký này là muốn tìm được một con long lân hồ vương còn sống khác, nó thật sự muốn bắt sống một con cưỡi chơi lần trước để sư phụ bắt được, sư phụ lại để cho hắn rèn luyện, không có giúp hắn bắt giữ nên giết chết Bịch làm xong những thứ này cũng đánh đã kiền, cổ tiểu bảo trực tiếp ném tên ba hồ vào chỗ tường thành, ba hồ ngã chết. À, lúc này thấy đứa nhỏ xấu xí đen kịt nhỏ gầy kia đi trở lại bên văn thi ngữ, trong tay còn cầm ấn ký hồ văn sáng lấp lánh kia đùa nghịch, vẻ cười trên mặt lâm vân thông trở nên động cứng lại. Ngươi vừa rồi cũng đề cập tới đạo lữ song tu phải không? Lúc này cổ tiểu bảo đi tới gần, đột nhiên nhìn về phía lâm vân thông hỏi. A lâm vân thông vừa nghe nói, sự tới mức hồn phách đều sắp bay ra ngoài.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 Lại phát hiện Long Lân hồ Vương, con này dường như còn cường đại hơn một chút, đã có thể kích phát ra ấn ký truyền thừa. Sư nương nhìn xem, chúng ta đi bắt đi, ta thật muốn cưỡi đi chơi. Cổ tiểu bào giống như nói một chuyện bình thường, lắc lắc tay văn thi ngữ, năn nỉ. Bộ dáng đó giống như một đứa nhỏ đòi kẹo hay món đồ chơi bình thường nào đó. Ai chà! Chỉ có điều, Lâm Vân thông nghe cổ tiểu bào đòi vật này, lại thiếu chút nữa làm cho hắn hụt hơi ngất đi. Đây chính là Long Lân hồ Vương.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 Đến lúc đó sư nương giúp ngươi nói một câu Để sư phụ người giúp ngươi bắt giữ long lân hồ vương kia Bắt chi bắt giác đi chung lâu như vậy Văn thì ngữ cũng đã nói thành thói quen Thuận miệng nói với cổ tiểu bào À, thật tốt quá Cổ tiểu bào hưng phấn dùng phương thức chúc mừng Nhậm vũ dạy cho nó Vui vẻ đi theo văn thì ngữ đi vào ngọc kinh thành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 Ngươi là đồ đệ của Nhậm Vũ ta." Nhậm Vũ khoát tay liền hỏi, nói tình hình hiện tại. Một câu không thể đơn giản hơn, Nhậm Vũ thu đồ đệ sẽ không tùy ý, bất luận là với thân phận tiểu kiểm sát thần vương Thu Cổ Tiêu Bảo hay là đại đồ đệ Thường Lão Tứ, Nhậm Vũ cũng sẽ dốc sức đào bới tiềm năng của mỗi người. Trước kia không quá yêu cầu Thường Lão Tứ tu luyện là bởi vì Thường Lão Tứ vẫn luôn theo kịp, nhưng tình hình hiện giờ thay đổi, năng lực quản lý của Thường Lão Tứ còn được, nhưng lực lượng rõ ràng có chút không đủ, Nhậm Vũ cũng chú ý tới điểm này.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 Trước đó thường lão tứ nói rất nhiều, cơ bản là làm theo hướng mà nhiệm vụ bố trí từ trước, cho nên nhiệm vụ mới không nói. Đợi cho báo cáo xong, cuối cùng nhậm vụ bỏ thêm một cái. Nhưng chỉ một điều này làm thường lão tứ hít thở rồn rập. Thực tế cũng là hắn đi theo nhiệm vụ lâu dài, trong lòng hiểu rõ cũng vẫn rung động. Biết rõ sư phụ nói ra câu này có ý nghĩa gì, một khi ai tin tức lan ra, tuyệt đối sẽ giấy lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, người tu luyện mấy trăm vạn dặm xung quanh sẽ chen nhau đến, những vương giả bế quan mấy trăm năm không đột phá đều sẽ lao ra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 Nhậm vũ biết rõ, nhậm ra hôm nay làm hoàng đế cung thực lực của hàn đoán không ra, cộng thêm ít nhất ba tồn tại thái cực cảnh, lực ảnh hưởng to lớn, người khác không dám tùy tiện ra tay, nhưng một khi ra tay thì tuyệt đối sẽ như bão tố. Đồ nhi nhớ kỹ lời sư phụ dạy. Thường lão tứ nghe vậy gật đầu, chỉ là hắn chưa nói xong. Tùng tùng tùng tùng. Bỗng nhiên, tiếng trống vang dội mấy trăm dặm, âm thanh chấn động lòng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào theo tiếng trống. Đó là... Nhậm Vũ vừa nghe, cũng đứng lên, bởi vì đây là tiếng trống lớn ở trước cửa hoàng cung, một khi gõ trống là có quân tình hóa tốc, hiệu quả tương tự trống trận nhậm ra, có điều trống trận nhậm ra là do Nhậm Thiên Hành năm đó dựa vào y vọng cá nhân tụ tập một đoàn người, con trống này vang lên là tượng trưng của hoàng quyền, Minh Ngọc hoàng triều xảy ra chuyện lớn. Sa chủ, quân tình vô cùng khẩn cấp, Đại quân Thiên Hải đế quốc tập kích Tây Nam, Tây Bắc toàn diện khai chiến với Minh Ngọc hoàng triều ta, cùng lúc, một bóng người xông vào dân, mặc không cầm một khối ngọc bài, kinh hô chạy tới.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 Thời gian quay lại nửa canh giờ trước, Thiên Hải Đế Quốc phát động tập kích toàn diện Tây Bắc Tây Nam, căn cứ tình báo cho thấy lần tập kích này cực kỳ đột ngột, hơn nữa quy mô vượt xa trước giờ, ngay từ đầu đã tiến vào từ chiến. Từ trong tình báo, Nhậm Vũ nhìn thấu vài thứ khác, lần này Thiên Hải Đế Quốc không tấn công vào những nơi trấn Tây Vương phòng ngự, chỉ là phái người đóng giữ. nậu mà nó không phải là khai chiến với Minh Ngọc Hoàng Triều, đây là khai chiến với Nhậm Gia, là tên ngố rừng kia khai chiến với Bổn Gia Chủ mà.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 Hoàng đề biến sắc, thầm hừ lạnh, âm thầm thông báo mọi người không được rối loạn. Oành Đột nhiên, chấn động ngừng lại, sau đó ba bóng người xuất hiện trong kim loan đại điện. Bùng bùng Tốc độ quá nhanh, vừa lúc nhắm ngay về phía đám người Phương Thiên Ân, Cao Chiến Uyên, tựa như luồng khí cuồng bạo đánh sâu vào lâm nguyên, vũ Bảo quốc bên cạnh. Cao Chiến Uyên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 Vừa nãy thoạt nhìn là người mạnh mẽ sông vào kéo theo dòng khí, nhưng tuyệt đối là cố y khống chế, vừa lúc đụng hai người bị thương nhưng lại không quá nghiêm trọng. Nhưng lúc này nhậm vũ lên tiếng, làm hai người giận muốn oi máu. Nhậm vũ, người thật to gan, dám từ tiện sông vào Hoàng Cung. Phương Thiên Ân miễn cưỡng, bỏ dậy, giận dữ chỉ vào nhậm vũ mắng. Từ tiện sông vào Hoàng Cung, đầu người có bệnh hả? Nhậm vũ nhìn Phương Thiên Ân, nói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 Người từ bên dưới không quen, hoàng đế lại rõ ràng, lúc này nhìn bọn họ lại theo sau Nhậm Vũ, rõ ràng là mang theo Nhậm Vũ bay đến, làm cho hoàng đế nhướng mày. Nhậm Vũ có ý gì, đã lâu không xuất hiện, vừa xuất hiện liền dẫn hai thái cực cảnh xông vào hoàng cung. Hắn có ý gì, nghĩ cái gì? Nhưng mặc kệ thế nào, hoàng đế cũng sẽ không sơ suất với hai người này. Ha, thái cực cảnh. Lão Đan Vương Ngọc Trường không, Văn Mặc lão tổ Văn gia, trời ạ, là hai đại thái cực cảnh, khó trách vừa rồi không cảm nhận được. Nhậm Vũ này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 hơn nữa mọi người đều biết rõ sự tồn tại của bọn họ vậy không lợi dụng thì mới là lãng phí những chuyện này hình như còn chưa đến phiên nhậm gia chủ quan tâm bệ hạ còn chưa nói nào đến phiên ngươi hỏi cao chiến uyên là thượng thư hộ bộ cộng thêm vừa bị đụng thương tuy rằng đã lau dạch máu nhưng vẫn căm hận chừng nhậm vũ nghe lời nhậm vũ còn cầm hộ bộ nói chuyện hắn tự nhiên không chịu nghe nếu không phải đằng sau nhậm vũ còn có hai đại thái cực cảnh rõ ràng là hai người này phát lực đụng bọn họ vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua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 Hơn nữa nhậm vũ nói như sấm, cộng thêm va đụng khi nãy nhậm vũ đã âm thầm ẩn giấu một cổ am kính. Phụt một cái, phun một ngụm máu, người ngã xuống đất hôn mê. a người trên Kim Loan Đại Điện đều không ngờ nhậm vũ nói mấy câu liền làm cho Cao Chiến Uyên hộp máu ngất đi. Bởi vì ở trong tai bọn họ, tiếng nói của nhậm vũ chẳng qua là hùng hồn vang dội mà thôi. Căn bản không khủng bố như sấm nổ ở trong tai Cao Chiến Uyên. Người đâu, mau đưa thường thư xuống trị liệu.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 dù là cực kỳ không thích nhậm vũ nhưng không thể không nói khi nhậm vũ nói câu nì hoàng đế cũng không khỏi khẽ gật đầu làm thân từ vốn nên như thế đáng tiếc không lợi hắn thưởng thức câu này cao chiến uyên lại ngất đi trong này khẳng định có nhậm vũ giở trò ánh mắt hoàng đế xe qua tức giận thật không ngờ nhậm vũ dám to gan lớn lối như vậy dám làm càn trên kim loan đại điện chủ lo thần nhục chủ nhục thần chết nhậm gia chủ nói ra tiếng lòng của chúng ta xem ra cao đại nhân làm thượng thư hộ bộ không được tốt bản thân cũng hổ thẹn bị nói đến hột máu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 Nhậm Vũ, ngươi quá cản dữ, dám làm loạn trên Kim Loan Đại Điện. Phương Thiên Ân thấy vậy, tức giận chỉ vào Nhậm Vũ, cho rằng Nhậm Vũ âm thầm dùng pháp thuật, động tay chân. Nhưng Lâm Nguyên, Vũ Bảo Quốc đủ mạnh, sắc mặt mỗi người âm trầm, bởi vì bọn họ không phát hiện ra vấn đề gì. Thậm chí Hoàng Đế cũng biết, bởi vì trong tai hắn được nhị bảo thái dám truyền âm, nói rõ hai vị thái cực cảnh không ra tay. Vừa rồi tiếng nói của Nhậm Vũ cũng không phải công kích gì, tuy rằng vang dội, nhưng không có pháp lực công kích. Còn người nữa.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 bệ hạ, chiến sự biên cương khẩn cấp, những người này chỉ biết làm loạn, không nói chi viện, chiến đấu, đối phó kẻ địch, quả thật nên trị tội bọn họ. Ngay xem chính bọn họ cũng nhận tội biết tội rồi, bổn ra chủ cầu xin thay, bê hạ đừng phạt nặng. Nhậm vũ làm ra vẻ đồng tình, bọn họ vừa nói, nhậm vũ liền nói tiếp. Lời này làm không ít người giật thót, thầm nhiều tên này quá xấu đi chứ, bọn họ cũng chỉ nói vậy thôi. huống gì, hoàng đế nổi giận là vì hắn, tên này còn không biết xấu hổ đứng ra nói xin tha.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 Nhậm Vũ lại có nhận thức mới về hoàng đế Hoàng gia khó trách phụ thân kiêng kỳ hoàng đế như vậy được rồi lúc này hoàng đế nhìn những người tranh cãi bên dưới trầm giọng nói các hành cũng suy nghĩ vì nước chẫm cũng cần nhắc kỹ càng Lâm Vân nghe lệnh chẫm lệnh cho người dẫn dắt 50 vạn đại quân 3 ngày sau xuất phát chi viện Tây Cương người vận dụng linh hoạt luôn lưu ý tình báo phòng ngừa đối phương Dương đồng kích Tây tập kích đại danh Tây Cương đồng thời cũng phải phối hợp hai nơi tây Bắc Tây Nam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 Về phần các mặt ăn bài khác, sau này chậm sẽ xem xét, lần lên chiều sau thương thảo. Hôm nay đến đây, các vị ái khanh mau làm sớm, không ai được chậm trễ quân tình, nếu có ai chống lại, giết không tha. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế đã nói vậy, trực tiếp vũ bàn quyết định, những người khác tự nhiên không nói nhiều, lại quỳ xuống hành lễ. Bọn họ đều là đại thần trong chiều, lúc này quỳ xuống hành lễ đều bình thường, không ai cảm thấy không đúng. Nhưng hôm nay, khi mọi người quỳ xuống, đột nhiên phát hiện nhậm vũ dẫn hai đại thái cực cảnh vẫn đứng đó, cực kỳ trói mắt. Thượng thu các bộ, tiếp theo đến ngự thư phòng thảo luận chi tiết, bãi triều. Lúc này, hoàng đế vũ bàn xong cũng không nhìn nhậm vũ, coi như hắn không tồn tại, xoay người vào trong. Tiếp theo thái giám hô bãi triều, liên vội vàng kết thúc lần triều hội khẩn cấp này. Bê hạ Văn Dũng đứng lên còn muốn nói, lại phát hiện hoàng đế đã đi, làm hàn nóng này dậm chân cũng không còn cách nào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 A lời của Lâm Vân nhìn như bảo nhậm vụ yên tâm, nhưng Văn Dũng cùng những người khác vừa nghe, sắc mặt khó coi. Lâm Nguyên cố ý nhắc tới kịp thời tri viện, còn cố ý nhắc 200 vạn đại quân Tây Cương, cái này nói gì là tri viện, rõ ràng là uy hiếp mà. Nên biết, sử dĩ Tây Cương không ngừng tăng binh, tiêu hao rất nhiều tài lực vật lực, từ 100 vạn đại quân ban đầu tăng lên 200 vạn, chính là vì áp chế hai mặt Tây Bắc, Tây Nam. Nghe Lâm Nguyên nói, làm người ta cảm giác như nếu Tây Bắc Tây Nam bị thiên hài đế quốc công kích xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không chi viện hỗ trợ. Chẳng những thế, nói không chừng có thời cơ, hắn sẽ ra tay tiêu diệt hai cỗ lực lượng của nhậm gia. Điều này làm trong lòng mọi người trượt lạnh, cảm giác không ổn lại dâng lên, chẳng lẽ thiên hài đế quốc tập kích cũng là... ha hà, nhậm gia chủ, vậy yên tâm chưa? Lâm Nguyên nói xong, cười to chuẩn bị đi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 Âm một cái, nằm đấm nện mạnh lên mặt Lâm Nguyên, liền nghe tiếng xương vỡ vụn, máu tươi vang ra, Lâm Nguyên phun máu, kêu đào vang ra. Vầm dầm. Tốc độ vang ra quá nhanh, trực tiếp đụng mấy người đằng sau vang ra ngoài, đều bị đụng đến hôn mê. Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Trời ạ, điên rủi ư, có người dám đánh người trên kim loan đại điện, lại còn đánh Lâm Đại Tướng quân Lâm Nguyên. Tuy rằng Lâm gia cũng là thế ra, nhưng không như bình thường, bọn họ càng như tông môn.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 Ngược lại như vậy sẽ chỉ càng làm chuyện thêm không ổn, thật là không bình tĩnh, đánh hắn có ích gì, chỉ làm đối phương có cơ thêm. Nhưng không giống bọn họ, Văn Dũng lại tò mò nhìn nhậm vũ. Hắn tin nhậm vũ, trải qua nhiều chuyện khó tin, hắn thật hoàn toàn tin vào nhậm vũ. Nên biết, dù nói văn gia liên thủ nhậm ra, lấy nhậm ra làm chủ, văn gia toàn lực ủng hộ nhậm vũ là do hắn quyết định, lão tổ cũng ủng hộ, năm đó lão tổ cũng nhận ơn huệ của nhậm thiên hành.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 Lâm Nguyên giận giữ gào thét, lực lượng đè đến những văn thần lực lượng yếu xung quanh phải sùi lơ dưới đất. Tới đây, tới đây. Lúc này, nhậm vũ lại bình thản đưa tay ngóc Lâm Nguyên, thản nhiên nói. Tuy rằng ngươi vốn không đáng một tấm miễn tử ngọc bài, nhưng giá trị thứ này đang rớt xuống, bổn gia chủ cũng lười giữ lại, sớm dùng thì hơn, hôm nay ai có hứng thù cứ tới. Tới đây, tới đây đi. Trời!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 vừa nghe những người này nói thu hồi miễn từ ngọc bài văn dũng bỗng cười thu hồi miễn từ ngọc bài một đám vô chi trong lúc bọn họ ồn ào nhậm vũ bỗng cười tiếng cười phóng ra đinh tai nhức óc vang rội xung quanh chấn cho những người vừa nói phải bị tay thu hồi miễn từ ngọc bài cuồng cho các ngươi còn nói được các ngươi nói với bể hạ đi ngay cả hôn quân cũng không dám thu hồi miễn từ ngọc bài biết miễn tử ngọc bài là gì không là hoàng gia thiếu nợ hứa hẹn là hoàng gia không thể thường cho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 cha ta một mình có được hai tấm miễn từ ngọc bài cụ thể thế nào chỉ sở các ngươi còn không biết các ngươi nghĩ rằng là cứu bệ hạ sẽ có được miễn từ ngọc bài hả nói đến đây nhậm vũ hừ lạnh thật là hoang đường chỉ là cứu bệ hạ có cứu mười lần cũng chưa đủ được miễn từ ngọc bài bởi vì ban cho miễn từ ngọc bài không phải quyết định cá nhân bệ hạ phải thông qua trưởng lão hội hoàng gia trải qua năm đại gia tộc cùng đồng ý mới được phát ra mà tác dụng sẽ tồn tại vĩnh viễn muốn thu hồi miễn từ ngọc bài không phải một mình bệ hạ có thể quyết định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 lúc này trong đầu hai người bỗng nghe tiếng nói của nhậm vũ, ngành. ngay lúc này khi lâm nguyên suy sụp đột nhiên nhậm vũ xông lên một chân đá ra cực nhanh, quá nhanh mọi người đều thấy nhậm vũ tựa như sao băng làm cho lâm nguyên không kịp ngăn cản lại bị nhậm vũ đá trúng. hơn nữa người hơi lợi hại một chút đều nhìn ra là hai vị lão tổ ở đằng sau đầy một cái. tiếp theo lực lượng phòng ngự của lâm nguyên lại như không tồn tại cả bộ mặt bị đạp đến lõm xuống. đối với người thường vậy thì tuyệt đối phải chết.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 ngay cả Kim Loan Đại Điện hắn cũng đám làm vậy có cần thần đi cảnh cáo hắn hay không Tam Bảo đứng phía sau nói tuy Nhậm Vũ mang theo hai đại thái cực cảnh nhưng chỉ cần không phải là tồn tại cấp bậc lão tổ tiê che phai Tam Bảo cũng không ngại huống chi chỉ là đi cảnh cáo Nhậm Vũ hắn cũng không tin Thái cực cảnh mỗi lúc đều đi cạnh hắn Hoàng đế hơi trầm ngâm lúc đầu hắn cũng có ý này nhưng sau đó vẫn lắc đầu Trẫm là đế vương đế vương có đế vương đạo hắn vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm đâu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 Về lực lượng cao tầng đã có Thiên Long Kiếm Trăng, Minh Ngọc Sơn trang phối hợp với nhậm gia ta, người trưởng nhạc thiên phủ chiêu mộ nhiều không sao kế xiết, bổn gia chủ cũng đã âm thầm bố trí nhân thủ rồi. Các người không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ đều trung thành với nhậm gia, văn gia, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi. Sau ngày hôm nay, những người kiên định đi theo nhậm gia, văn gia sẽ chỉ tốt hơn.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 Mà có tham chiến hay không cũng do người quyết định Sau khi công phá tiến vào Minh Ngọc Hoàng Triều Các người có thể tùy ý quyết định Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì Hừ hờ, các người nghĩ kỹ đi Chuyện tốt như vậy đi đâu kiếm được đây Lão Giàn nói Còn nữa, lần này thiên hải đế quốc Toàn lực công kích Tây Bắc và Tây Nam Nơi đó là thuộc nhậm gia khống chế Nơi đó chắc các người cũng biết một chút Nghe nói hoàng đế có khả năng sẽ không quần đấy Xung quanh lập tức yên tĩnh lại Trong đám tán tu bọn họ có không ít người mạnh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 nếu có người thấy đường đường là đại hán lại cao mày cắn môi đưa tay sờ bộ ngực lông lá thì sẽ phát lạnh, sẽ bị dọa sợ cũng may lúc này mọi người đều chú ý tới lão gian không ai chú ý tới nàng nghĩ nghĩ một hồi đan diệu quyết định thu tài lại đi tới chỗ lão gian báo danh nàng phải đi xem rốt cuộc là tên khốn hải lượng giờ trò hay cái khác giờ trò hừ, hừ. tuyệt đối không thể tha thứ kẻ dám tìm phiếu cơm lão đại đi dây sự nhớ tới phiếu cơm lão đại đan diệu không khỏi đỏ mặt không tự chủ được nhớ tới tình cảnh buổi tối hôm đó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 Quan trọng là lực ảnh hưởng, nhất là môn sinh Ngọc Hoàng học viên đều đi, còn có vị lãnh tụ tinh thần văn từ hào ra mặt, hiệu quả tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Nói như vậy, cho dù phát động cả nước tham gia cũng không thành vấn đề. Hoàng đế không phái binh, chúng ta tự mình kêu gọi. Như vậy đối phó với thiên hài đế quốc cũng dễ dàng hơn. Không có đâu. Nhậm Vũ lắc đầu nói. Cái này ta cũng vừa nghĩ tới thôi, thật ra cho dù không làm vậy cũng không sao.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 Bởi vì hắn đã đủ mạnh, đủ để không sợ để cho bọn họ biết. Nếu để bọn họ biết, mình chính là tiểu kiểm sát thần vương kia, hà hà, chỉ sợ bọn họ sẽ bị dọa sợ mất. Thật ra cho dù không cần cái này cũng có rất nhiều phương pháp ứng phó. Nếu như Tây Bắc, Tây Nam đáng giá để giữ, chúng ta cũng ở đó chơi đùa với thiên hài đế quốc một chút. Còn không đáng, chúng ta có thể lui, chúng ta là người thiên hài đế quốc, tại sao nhất định phải giữ? Không thủ được thì lui tới đại bàn doanh ở Tây Cương, không được thì rút về đây, lui về sau xem hoàng đế ứng phó làm sao. Nhậm vụ ác ý nói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 Nghe cổ tiểu bào gọi mình là Gia Gia, Văn Dũng không khỏi vui vẻ lên, nhìn bộ dáng tiểu bào tưởng nhầm là Văn Thi Ngữ mang từ tông môn ra, dù sao rất giống như người đông hoang. Nghĩ vậy, Văn Dũng cũng không hỏi nữa, vã vui vẻ nói. Tốt lắm, tốt lắm, hoan nghênh ngươi tới Văn Gia ta, có cần gì cứ nói, kinh thành rất phồn hoa, về sau ta sẽ cho người dẫn người đi chơi, ha ha. Và, thật sao, cảm ơn Gia Gia nhiều lắm, ta muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon. cô tiểu bào lập tức sáng mắt lên, nhanh nhào nói. Nhìn bộ dáng ngây thơ của tiểu Bảo, Văn Dũng cũng cao hứng lên, nếu như hiện tại gã biết những việc đã làm của hai người văn thi ngữ thì sẽ không vui vẻ được như vậy. Dù sao giết chết thiếu tông chủ một phái, còn sẽ xác hỏa sự yêu thú, thiếu chút nữa giết cả con cháu trực hệ lâm ra nữa, chuyện này chẳng thua kém hoàng để gõ trống trận bao nhiêu. Không thành vấn đề, ha ha. Tuy hơi đen, nhưng con nít dù sao cũng là con nít, Văn Dũng cười nói. Nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhiệm vũ vừa lúc tới đây, nữ nhi của mình cũng đã trở lại, không phải vừa lúc sau.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 mà lúc này cổ tiểu bảo cũng trở nên căng thẳng, bề mặt đầy tức giận nhìn chăm chăm văn dũng. hôn ước là có ý gì? phụ thân sư nương gia gia này có ý gì? hờ gặp con văn dũng cũng vui vẻ hơn rất nhiều, vừa đi vừa kể những chuyện liên quan tới nhiệm vụ gần đây, cũng không chú ý tới văn thi ngữ nghe không lo tai, lại càng không để ý cổ tiểu bảo đã tức lộn ruột rồi. nếu không phải là phụ thân của sư nương, hắn đã sớm không khách khí rồi. cứ như vậy ba người người hữu tâm, kẻ vô tâm tới chỗ ở của văn mặc lão tổ, nơi này khá thanh tịnh.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 mà cũng nhân cơ hội này hai người nhậm vũ và văn mạc nói rất nhiều về tu luyện, có nhiều vấn đề tham khảo nhau. nhậm vũ cũng nghiêm túc giải thích nhiều cho văn mạc lão tổ. hôm nay hắn cũng không cần phải dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo nữa, bằng vào cảnh giới bản thân đã có thể giải thích được cho hai vị này rồi. cũng vì đó hai vị thái cực cảnh giống như môn sinh tiểu học nghe rằng vậy, nhậm vũ nghiêm túc giải quyết từng vấn đề một. nhậm gia chủ, thật là trùng hợp, vừa lúc thi ngữ từ tông môn trở về, ta cố ý dẫn nó tới đây. Thi ngữ, mau tới đây bài kiến nhậm gia chủ, bài kiến lão tổ và lão Đan vương đi. Văn Dũng mang nữ nhi mình đi tới giới thiệu. Hà, văn thi ngữ đang thất thần, bỗng nhiên nghe phụ thân nói vậy không khỏi giật mình, vừa định vấn ăn, nhưng nghe phụ thân giới thiệu không khỏi sừng sốt. Nàng hiểu cha mình nhất, cha mình coi trọng nhất là lễ nghĩa, lễ gia. Phương diện này phụ thân tuyệt đối sẽ không dễ dãi, rất nhiều lễ nghi hoàng gia đều do phụ thân tự đảm nhiệm, nhưng hôm nay giới thiệu rất kỳ quái.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 Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phải biết mình chưa từng cưỡng ép nữa Nhi mình, trên thực tế Nhậm Vũ cũng không muốn cưỡng ép. Ý của Nhậm Vũ, Văn Dũng cũng đã nhìn ra, thân cận với Văn ra bọn họ cũng không nhất thiết phải làm đám hỏi. Mà quan trọng Nhậm Vũ xưa không bằng nay, Văn Dũng hiểu tính tình nữ nhi, nếu cứ vậy thì chỉ sợ sẽ độc thân cả đời, cho nên Văn Dũng muốn tìm cho nào một người tốt. Không quản ra sao, có được hay không Văn Dũng không để ý, không thích cũng không sao.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 Nhưng sao lại xuất hiện trên người một đứa nhỏ chứ? Tuyệt đối không có khả năng, trừ phi nó không phải là con nít, mà là một tồn tại cường đại biến hóa ra. Thì ngữ Người Suốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao người không nói với vi phụ một tiếng? Tại sao khi không lại đi ước định với người khác? Văn Dũng cũng kịp tình táo lại, lập tức tức giận quát. Phụ thân Không phải như người nghĩ đâu. Văn thì ngữ lung túng, có ý giải thích. Cười Người cười cái gì?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 Cú lực lượng kia đủ để giết chết Âm Dương Cành Dương Hồn Đình Phong trong nháy mắt, hai người lập tức động thủ, một người bảo vệ Nhậm Vũ, một người thi triển khí thế uy áp ép tơi vây khốn Tiểu Bảo. Phong bị hàn uy hiếp, hai người âm thầm trao đổi, chuẩn bị liên thủ cứu Văn thi ngữ. Không xong rồi, xấu chuyện rồi, Nhậm Vũ thấy vậy trong lòng cười khổ, thế này phiền toái rồi. Cô tiểu bảo là Nhậm Vũ dạy dỗ, mang ra ngoài, tình huống cùng tâm tính của hắn tự nhiên là Nhậm Vũ hiểu rõ nhất. Trong các điều mình dạy cho hắn, gặp tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không nương tay. Mà văn mặc, lão đàn vương Ngọc Trường không tư rằng đã sướng tạo thành tính cách của mình. Nhưng gần đây đi theo nhậm vũ học tập các thứ, nhậm vũ cũng biết ý nghĩ cùng lối suy nghĩ của họ. Thời khắc này với bộ dáng của họ, nhậm vũ biết ngay là họ đã hiểu lầm.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 Hơn nữa, bởi vì mỗi khi con gái trở về thường nhắc tới, cũng biết bên trong cử âm tông có một số người nào sao ra lợi hại. Mà quan trọng là, Văn Dũng quay đầu cực kỳ lúng túng, cực kỳ áy náy nhìn thoáng qua nhậm vũ lúc này còn rất bình thản, tươi cười nhìn trường chiến. Nhậm, nhận ra chủ, Văn Mỗ Thật không nghĩ tới lại như thế. Chuyện này là lỗi của Văn Gia ta, sau này khẳng định ta sẽ trả lời cho ngươi. Ui!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 Nghe thanh âm của sư phụ mình, cổ tiểu bào lập tức chấn ra công kích đối phương, không chế mình. Đến cảnh giới của họ bực này, đối với khống chế lực lượng bản thân tự nhiên không có một chút vấn đề, đồng dạng lão đan vương ngọc trường không, văn mặc lão tổ văn gia cũng nhận được nhậm vũ thông báo, vừa nghe nhậm vũ nói như vậy, hai người cũng vội vàng khống chế, cùng một lúc ngừng lại. Chỉ là hai người nghe nhậm vũ nói là người mình còn rất nghi hoặc, thái độ, dáng vẻ của cổ tiểu bảo vừa rồi không giống như là người một nhà đâu.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 Nhậm Vũ cũng có thể nghĩ ra được. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, Văn Thi Ngữ đúng là chưa chắc có thể quản được Tiểu Bảo. Cộng thêm tình huống hôm nay như vậy, Nhậm Vũ dứt khoát giải thích một chút cùng Văn Thi Ngữ. Thừa dịp người khác không biết cô Tiểu Bảo có quan hệ với tiếu Kiểm sát Thần Vương, tự mình trực tiếp mang theo nó bên người tốt hơn. Cô Tiểu Bảo khác với những đứa nhỏ bình thường, trên người nó còn có ấn ký tổ phù tùy thời có khả năng gặp nguy hiểm, lực lượng bản thân kinh khủng không thể khống chế, cố tình còn là một đứa nhỏ chân chính mới hơn 5 tuổi chưa tới 6 tuổi.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 Lại đi tới gần nhậm vũ, giống như một đệ tử thi lễ rồi đứng ở phía sau. Nhậm vũ. Ha, đây, đây là chuyện gì xảy ra? Lão Đan vừa ngọc trường không, văn mặc vừa hạ xuống, vốn hai người định ngồi xuống, toàn thân toàn ý đầy cảnh giới đều thất kinh. Ở trong lòng bọn họ người này nhất định là một lão quái vật ngàn năm của quái đang muốn bất ngờ ra tay giết nhậm vũ. Vì thế nhìn thấy một màn đó làm cho bọn họ càng giật mình kinh ngạc. Làm lễ thiết đệ tử, sau đó, đứng ở phía sau nhậm vũ, con dáng vẻ rất Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa rồi còn là bộ dáng hung dữ, hiện tại. Hiện tại cứ như vậy ư. Đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả văn thi ngữ cũng rất kinh ngạc, biết tiểu kiểm sát thần vương bảo tiểu bào đi theo nhậm vũ, nàng vốn đã rất kinh ngạc, nhưng thấy tiểu bào còn thực sự làm như thế, lập tức nàng có chút đau lòng, cuối cùng nghĩ lại tiểu bào vẫn thi lễ như đệ tử, điều này nói rõ nhất định tiểu kiểm sát thần vương đã nói gì đó.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 Văn Dũng đích thực nghĩ không thông, càng thêm không sao hiểu rõ được, thế giới này đều là thế sao. Không nghĩ ra, hết thảy chuyện hôm nay đều, đều là chuyện gì vậy. Cái này cũng quá khoa trương đi. Tuy rằng hiện tại hắn đã vô cùng sung bái, tính nhiệm nhậm vũ, trước đó còn bị hắn nói mấy câu biểu hiện tàn nhẫn, quyết đoán dọa cho hoàng sợ. Nhưng giờ này Văn Dũng mới phát hiện, bí mật trên người nhậm vũ, mình biết thật sự quá ít. Lúc này mới ngoan đó, đứa nhỏ sao có thể ra tay lạn bậy với trưởng bối như vậy chứ, có lực lượng thì hãy sử dụng với người ngoài đi. Nhậm vũ nhìn cổ tiểu Bảo, vuốt đầu nó một cái, nói Hờ, cổ tiểu Bảo muốn né tránh Nhưng nghĩ tới câu nói của sư phụ lại không tránh né Nhưng nước mắt lại chảy xuống, tức giận đến hư một tiếng A một màn này, càng làm cho mọi người không nói nên lời Hơn nữa với văn mạc cùng lão đan vương ngọc trường không Ở trong lòng bọn họ, cổ tiểu Bảo chính là cấp bậc lão quái ngàn năm Không ngờ lại, lại bị nhậm vũ vuốt đầu như một đứa trẻ mà còn khóc Tiểu Bảo ngoan, đừng khóc Mà lúc này, văn thi ngữ vừa nhìn thấy cổ tiểu bào khóc.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 nhưng đồng thời nàng cũng không tin Nhậm Vũ có thể quản lý được cổ Tiểu Bảo càng tò mò là hắn thần bí độc hành như vậy sao lại có liên hệ với Nhậm Vũ kỳ thật không tính là bí mật các người có thể suy nghĩ kỹ điêu mặt nạ cười thì còn có ai nữa Nhậm Vũ mỉm cười nhìn Văn Thi Ngữ nói nàng suy nghĩ thử xem điêu mặt nạ cười còn ai nữa Văn Thi Ngữ sừng sốt tiếp theo ngây người sát thủ vương không phải vị thần bí nhất trong tám đại vương giả hay sao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 Nhậm Vũ nghe vậy liền tắt lời, thật muốn ôm Văn Dũng cười to. Thật không ngờ hai cha con này đều chia nhau khen ngợi hai thân phận khác nhau của mình. Nhậm Vũ tự nhiên cũng rõ ý muốn của Văn Dũng, nhưng trong lòng lại cười khổ. Văn Thị Ngữ cũng không ngờ cha nàng lại khen ngợi Nhậm Vũ như thế. Thực tế nàng cũng không rõ về Nhậm Vũ hiện tại. Hơn nữa nghe cha mình nói rõ rằng càng làm tân tình mâu thuẫn của nàng dãy dụa không biết phải làm sao. Ha ha. Lúc này Nhậm Vũ cười nói, Văn gia chủ nói phải, hai nhà chúng ta không cần phải đám hỏi để giữ vững quan hệ.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 Văn thi ngữ cũng ngây người, không ngờ nhậm vũ lại bình thản nói vậy, quả thật làm nàng bất ngờ. Hờ, tuy rằng sư phụ bảo ta toàn nghe theo ngươi, nhưng nếu ngươi muốn giành lấy sư nương, ta nổi giận cũng sẽ không tha cho ngươi. Cô tiểu bảo nửa hiểu nửa không, nhưng nghe bọn họ lại nói chuyện hôn ước, nói tới sư nương, lập tức xen vào. Một tay cầm nửa cái kẹo, một tay vung vung nắm đấm với nhậm vũ. ha hà.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 Khơi bầm bề hạ, hiện tại đối phương chống cự ngang ngạnh, đối phương đã tổn thất quá hai vạn người, nhưng rõ ràng không muốn từ bỏ phong tuyến thứ nhất. Tuy rằng lúc này hài lượng ở trên bầu trời Tây Bắc đều nhìn rõ ràng bên dưới, nhưng là hoàng đế thiên hài đế quốc thân trinh, đại quân có gì thay đổi đều phải thông báo cho hắn trước, bao gồm cả thương vong. Thờ, hài lượng khi thế lan tỏa, đứng trên thiên hạ, nhìn xuống nói, không có chi viện, chỉ dựa vào một chỗ nhỏ này mà muốn chống lại thiên hài đế quốc ta, đúng là si tâm vọng tưởng.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 Hiện tại Hải Lượng đối mặt với thái cực cảnh, vẫn giữ khí thế đế vương. Mà nó, Cửu Đầu Long Vương nhếch môi, căn bản không để ý tên tiểu tử này dựa vào hắn mà muốn ngông nghênh trước mặt mình, nhưng lại nhìn những người xung quanh đều nhìn tới, lại nghĩ tới Hải Vương khủng bố đằng sau, Cửu Đầu Long Vương cũng không nói nữa. Hì hì, Hắc Quả phụ khẽ kéo Cửu Đầu Long Vương, cười dứt nói: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 Nhậm vũ, chẫm phải làm ngươi hối hận, cho ngươi biết trên đời này không ai có thể đạp lên đầu chẫm mà nói. Chấm là chân mệnh thiên tử, ngồi ở trên cao, định sẵn làm người thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó không chỉ ngươi, ngay cả Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không sao, mà không thể tha thứ nhất là ngươi, còn cả nhậm ra ngươi. Tất cả những gì liên quan tới ngươi, chấm sẽ không bỏ qua, nhậm ra không phải dựa vào hai đại danh Tây Bắc Tây Nam hay sao, vậy chẫm diệt chỗ này trước.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 Ngân dực ưng vương vô cùng cao ngạo, địa bàn bị đối phương đột phá, nó vẫn luôn dây dưa đối phương, mượn ưu thế trên không chung, đối phương không làm gì được nó, nhưng không ngờ lần này bị đánh lén, tự nhiên giận dữ không thôi. Hoành Ngay khi ngân dực ưng vương sắp lao tới, đại trận xung quanh bỗng vận hành, bao phủ thiên địa. Ngân dực ưng vương cảm thấy không hay, lập tức vọt lên không chung, nhưng bị đại trận bán ngược trở lại. Ngân dực ưng vương không hổ là tồn tại sống ngàn năm ở yêu thú thâm viên, không lùi mà tiến, muốn bắt tiểu điều làm con tin. Lần này xem người trốn đi đâu Hoành Đột nhiên Một thân hình phát ra hào quang màu vàng Đằng sau có mấy người tạo thành trận thế nhỏ Đẩy cho đồng cương trở nên to lớn Một quyền đánh lên móng vuốt của ngân dực ưng vương Hai cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp biến mọi thứ trong mấy cây xấu thành cho bụi Xung quanh liền trống chảy Ngân dực ưng vương trực tiếp bị đánh bay ra Móng vuốt bạc có thể đục xuyên núi lớn bị trấn cho đổ máu bay ra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 vừa rồi đồng cường mượn bọn họ hỗ trợ cùng hơn trăm người cận vệ đội hoàn toàn không chế mấy cây số xung quanh mới đạt đến hiệu quả này. vô ngay khi đồng cường đánh bay nó một đạo kiếm quang chợt lóe ngân dực ưng vương vỗ cánh né ra dù phản ứng kịp nhưng vẫn bị rạch một đường máu mà sau tia chớp ta kiếm lạnh lúng đứng trên không tựa như một thanh kiếm hắn đã bước đầu lĩnh ngộ kiếm ý hôm nay thi triển kiếm pháp càng thêm quỷ dị chiếm ưu thế trên trời suốt một tháng lần này xem người chơi thế nào suýt nữa bổ đầu huynh đệ ta lần này ta phanh thầy người Địa thử mắng, đi theo sau đồng cương, cả đại trận vận chuyển, bọn họ tạo thành trận thế nhỏ duy trì đồng cương xông lên. Tiểu điểu cũng không lên, vì có thể đột kích ngân dược ưng vương, kéo nó xuống bầu trời. Tuy rằng cũng mượn uy lực trận thế, nhưng hắn cũng kích hoạt lực lượng mà trước kia không dám dùng. Nhưng hắn lại rất sảng khoái, bởi vì mình đã móc được con mắt của ngân dược ưng vương. Đi vào yêu thú thâm uyên, đã trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng trận đánh với ngân dược ưng vương là thảm thiết nhất, liên tục chém giết suốt một tháng trên chiến trường vạn dặm.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 Hôm nay bọn họ nắm giữ các loại trận pháp đã rất lợi hại, có thể đấu với ngân dực ưng vương cùng bốn đại thiên yêu thú thủ hạ của nó suốt một tháng, săn bằng thế lực gió, chỉ có mấy người bị trọng thương, không xuất hiện người chết, đủ biết cận vệ đội hiện tại lợi hại. Trăm người như một, toàn bộ mọi người dùng trận pháp làm chủ cột, đồng cường có thể xuất chiến, tà kiếm như thanh vũ khí sắc bén, lúc nào cũng như một thể. Ban đầu theo nhậm vũ rèn luyện, lần lượt chiến đấu tôi luyện. Tăng lên, không ngừng đáp dược phẩm, trợ giúp sửa đổi công pháp. Hôm nay tôi luyện chữ yêu thú thâm uyên, cuối cùng bọn họ đi vào cành giới hỗn nguyên nhất thể. Cầng, hoành, ta kiếm một kiếm đâm xuyên qua ngân dực ưng vương, đồng cường tiếp theo một quyền nện ngân dược ưng vương muốn bay lên liền văng trở xuống, cuối cùng ngân dực ưng vương ngã xuống. Izahu, đi theo nhậm vũ, mập mập lâu ngày, mọi người liền hoan hô kiểu thế này.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 Tuy rằng nghe thì ngữ nói tiếu kiểm sát thần vương này lợi hại như thế, nhưng theo ta thấy, không cách nào so sánh với nhậm vũ. Văn mặc nghe lời Lão Đan Vương trực tiếp nói. Bị Lão Tổ nói thế, Văn Dũng cũng phải cười khổ không thôi, nhưng xem như là gia chủ, chính hắn cũng biết thật không thể nào so với nhậm vũ. Ồ, sao nói vậy? Lão Đan Vương Ngọc Trường không nhìn sang Văn mặc Văn mặc nói, tiếu kiểm sát thần vương kia lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bản thân lợi hại, nhưng nhậm vũ chân chính lợi hại là có thể lãnh đạo cả gia tộc.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 Tuy rằng hắn cũng cho rằng Nhậm Vũ đủ ưu tú, nhưng rõ ràng vẫn chưa hiểu đủ, không ngờ lão tổ nhà mình cùng lão Đan Vương cũng đánh giá Nhậm Vũ cao như thế, còn còn nói là vượt xa Nhậm Thiên Hành, nên biết Nhậm Thiên Hành chính là một truyền thuyết, Nhậm Vũ mới nắm giữ gia tộc được bao lâu. Tuy rằng cảm thấy lão tổ đánh giá Nhậm Vũ quá cao, nhưng ngẫm lại, ngoài lực lượng, những mặt khác thì Nhậm Vũ làm không thể kém hơn Nhậm Thiên Hành. Về phần những người khác, càng không thể so sánh với Nhậm Vũ, trước kia không nghĩ, bây giờ ngẫm lại, những chuyện Nhậm Vũ làm đều khiến người ta chấn động.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 Văn thi ngữ cùng cổ tiểu bào theo sau nhậm vũ, vốn cho là nhậm vũ sẽ ngồi xe linh thú, lại không ngờ nhậm vũ cũng đi bộ, bởi vì nàng cảm thú rắc rối khi đi bộ, cho nên không khỏi bận tâm. Nhưng nhất thời không biết nói với nhậm vũ thế nào, vừa nãy nhậm vũ nói muốn dẫn cổ tiểu bào ra ngoài, dù nói sư phụ giao cho nhậm vũ quản lý, nhưng văn thi ngữ vẫn không yên lòng, cộng thêm cổ tiểu bào cũng kéo nàng theo nói đi chung, nàng cũng đồng ý. Phụt, sư nương màu nhìn, cái này thật là hay. Sư nương nhìn cái tí hon này, có giống sư phụ không, cái này giống ngài, cái giống ta chứ. Sư nương, cho ngài cái này, cái này rất ngon, hừ, không cho hắn. Cổ tiêu bảo vừa đến chỗ náo nhiệt này, lập tức vui vẻ. Lúc trước đi cùng văn thi ngữ, tuy rằng nàng muốn cổ tiêu bảo vui vẻ, một đường dẫn đi văn ra, nhưng vào cửa xảy ra chuyện, sau đó đi đường cũng gặp chuyện. Văn thi ngữ thật muốn tránh né ánh mắt mọi người, nhưng vì tránh rắc rối, cũng dẫn cổ tiêu bảo đi đường bình thường đến văn ra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 Sư nương, chúng ta đi đâu đây? Cô tiểu bảo miệng còn ăn, ra ngoài khu chợ liền hỏi văn thi ngữ. Văn thi ngữ thật không biết đi đâu, ngẩng đầu nhìn nhìn nhậm vũ không nhanh, không chậm đi đằng trước. Đi đánh một trận, nhậm vũ thuận miệng đắp. Thật sao? Cô tiểu bảo vừa nghe, con mắt đen liền sáng lên. Tuy rằng trước khi đi ra nhậm vũ có nói, nhưng lúc đó cô tiểu bảo khó chịu ủy khuất, căn bản không để vào lòng, lại chơi lâu như thế, lúc này liền trở nên hưng phấn. Nhậm gia chủ, tình huống tiểu bào có chút đặc biệt, lúc trước ra đấu với lão tổ cùng lão đan vương, ngài cũng thấy, lỡ không khống chế được thì dễ xảy ra chuyện. Nghe nhậm vũ lại nói thế, văn thi ngữ cũng cảm thấy hắn không phải nói đùa, vội dùng lực thần hồn trao đổi với nhậm vũ. Hưng, ta hiểu rõ tình hình của nó. Nhậm vũ cũng trả lại một câu. Chính vì nhậm vũ đáp đơn giản như thế, lại khiến văn thi ngữ không biết nên nói tiếp thế nào. Dù sao sư phụ của tiểu bào giao nó cho nhậm vũ, mình nói nhiều cũng không được.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 Không biết ai kích động ném một câu như thế, lập tức toàn trường yên lặng. Vốn những người này đang nịnh bợ khen cái gì cũng không sao, dù ngươi so sánh quá mức, người ta cũng nhịn, chỉ cho rằng kẻ đó vô sỉ hơn mình mà thôi. Nhưng đột nhiên có người nói vậy, toàn trường liền tát tiếng. Thậm chí không ít người còn toát ra sự hãi, cẩn thận nhìn xung quanh. Nhậm vũ là ai? Uy thế của nhậm đại gia ở Ngọc Kinh Thành không phải khoác lác mà có, đó là chân trình đánh ra. Không nói trước kia, mới không lâu trước, ai không biết nhậm vũ đại nào kim loan điện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 Lúc này, Lâm Vân Thông vẫn không lên tiếng, liền vĩu môi khinh thường nói, nếu Lâm gia muốn trèo lên cáo, vậy tuyệt đối không thể e ngại nhậm ra, càng thêm không thể ngại nhậm vũ. Hơn nữa Lâm Nguyên vừa bị đánh, hắn phải đứng ra nói chuyện, theo Lâm Vân Thông thấy, làm thiên có yêu nghiệt đi nữa thì cũng chỉ mới trỗi dậy, làm sao có thể sánh được với Lâm gia Không sai, nhậm vũ hắn tính là thứ gì, ngông cuồng làm bậy, không phải dựa vào lão cha nhậm thiên hành để lại miễn tử ngọc bài mới thế. Nếu như thật ra tay, ta một bàn tay là bóp chết hắn. Vùng!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 nhi hoàng tử cũng hận nhậm vũ không thôi, không ngờ hôm nay mở tiệc mới nói mấy câu liền gặp chuyện như thế, hơn nữa quan tam phẩm kia qua kém cảng khiến hắn cảm thấy mất mặt. Lúc này nghe lâm vân thông cùng vũ khiếu nói, nhi hoàng tử vỗ tay khen ngợi. Quốc có trung thần, chính là như thế, nhậm vũ có thế nào cũng chỉ là thần tử, phù hoàng ta nể nhậm ra cùng nhậm thiên hành từng có công lao nên không so đo. Nhưng nếu hắn còn không biết trừng mực, sớm muộn gì cũng gặp tai ương. Nhị hoàng tử nói rồi, nhìn sang những người khác, các người đều phải học theo lầm công tử cùng vũ thiếu, đây mới là người có khí độ, chẳng qua là nhậm vũ, có gì phải sợ, nhìn sắc mặt các ngươi, đế mặt làm bồn hoàng tử bẽ mặt. Vâng, vâng, người xung quanh vừa nghe, vội vàng thưa dạ, vừa nãy bọn họ cũng không tự chủ như thế. Ta thấy nhậm vũ quen thói rồi, sợ hắn, có gì mà sợ, vũ khiếu ta chém giết trong yêu thú thâm uyên, thiên yêu thú đuổi giết cũng không sợ, hắn tính là gì, vũ khiếu ngạo nghĩa nói.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 vừa rồi tuy rằng hắn nói năng khí thế như vậy nhưng chân chính gặp nhậm vũ hắn liền sợ không thôi bởi vì từ sau khi nhậm vũ giết quách tông hữu hắn cảm thấy nhậm vũ này đúng là kẻ điên chuyện gì cũng dám làm đừng nói sau đó nhậm vũ dẫn hai vị thái cực cảnh lên kim loan đại điện bây giờ quay đầu đột nhiên thấy nhậm vũ nhàn nhã đứng giữa không trung ở chỗ tủ lâu trên thính tuyết hiên đi tới gần nhìn bọn họ làm hắn bị dọa nhảy dựng Cần, vũ khiêu đứng vụt dậy lực lượng mạnh mẽ bùng nổ nhưng trong mắt tràn đầy kinh nghi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 nhất là hắn biết, tuy rằng Lâm Vân Thông không bằng mình, nhưng có thể nào cũng là người xuất sắc trong một đời trẻ tuổi lâm gia, âm dương cành dương hồn, lúc này lại sợ đến thế, quá xấu mặt mà. Nhưng hắn nào có biết, lúc này Lâm Vân Thông suýt nữa thật bị dọa vỡ mặt, hắn không quen Nhậm Vũ, dù biết hình dạng Nhậm Vũ thế nào, lần đầu gặp mặt cũng không quá sợ hãi, nhưng tiếp theo hắn nhìn đằng sau Nhậm Vũ, lại có một cô gái xinh đẹp, còn có một đứa nhóc con đen thui gầy teo mặc áo da thú. Chơi ạ, là bọn họ, sao bọn họ lại đi theo Nhậm Vũ?" vừa rồi nghe các người nói chuyện rất vui vẻ đúng rồi vừa nãy các người nói dù bổn gia chủ đến đây thì các người thế này thế nọ bây giờ bổn gia chủ đến rồi các người thật không sợ ư nhậm vũ vừa nói dẫn văn thi ngữ cổ tiểu bào nhấc bước trực tiếp đi vào thính tuyết hiên cố ý tìm tông sư trận pháp sơ cấp bố trí trận pháp lại như không tồn tại đối với nhậm vũ văn thi ngữ cùng cổ tiểu bào theo sau nhậm vũ cổ tiểu bào là cái gì cũng không sợ đồ ăn trong tay vẫn không ngừng đồng thời mong chờ đi theo sau hắn thích nhất là có chuyện náo nhiệt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 Tuy rằng hắn không yếu, nhưng lúc này đối mặt Nhậm Vũ lại như tồn tại nhỏ bé nhìn lên núi cao xa xưa không thay đổi. Tuy rằng Nhậm Vũ không cố ý thả ra khí thế uy áp, nhưng đến giờ hắn không cần cố ý che giấu, tự nhiên đã tạo thành uy thế khiến người ta gặp áp lực vô biên, người thường không thể chịu được. Nhậm gia chủ, bổn hoàng tử mở tiệc là vì tiễn đưa tướng sĩ xuất chinh, ngươi đến đây là có ý gì? Lúc này nhị hoàng tử coi như ổn định lại, dù sao cũng là con cháu hoàng gia, nhị hoàng tử đứng lên ướn ngược nói, tuy rằng vẫn còn yếu ớt.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 Hiện tại nhị hoàng tử hận không thể làm nhậm vũ mau rời đi, càng xa càng tốt, bởi vì đối mặt với nhậm vũ, hắn liền hoàng hốt không biết đối phó thế nào. Bởi vì hắn rõ ràng, ngay cả phụ hoàng mà nhậm vũ cũng không nể mặt, nhị hoàng tử như hắn thật là không đáng đồng tiền. Đi qua một bên chờ, người còn chưa đủ tư cách. Nhậm vũ khoát tay, không để ý tới nhị hoàng tử cố giả vờ trấn tĩnh, trực tiếp đi ngang qua.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 Tuy rằng trong lòng hắn cũng sợ hãi, nhưng dù sao cũng là con cháu Vũ ra, hơn nữa còn là người tu luyện đi ra từ chiến đấu sống chết, lúc này hắn lựa chọn ra tay chống đỡ áp lực khủng bố kia. Bàn tay lớn mở ra, hầm âm bao phủ nhậm Vũ, mặc kệ thắng thua, hắn cũng phải cho nhậm Vũ biết sự tồn tại của Vũ khiếu hắn, biết sự lợi hại của Vũ ra. Xong rồi, lúc này, Lâm Vân Thông sợ đến nhũng ra, trong lòng chợt lạnh, bởi vì hắn chân chính nhìn thấy sự lợi hại của thằng bé đen thui kia.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 Nhậm vũ không có hứng thú với vũ khiếu, bất luận là tranh đấu giữa nhậm vũ cùng hoàng đế và các thế gia khác, hay là kinh doanh trừng nhạc thiên phủ thu hút vô số người tu luyện, hoặc là dùng thân phận tiếu kiểm sát thần vương tung hoành đông hoang, hiện tại nhậm vũ đều đứng trên độ cao tuyệt đối. Nếu nói trên kim loan đại điện đánh uy viễn đại tướng quân Lâm Nguyên một trận thì còn có tâm tình, như vậy đối với vũ khiếu thì hắn không lên hứng được. Được, hả?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 nháy mắt trăm ngàn quyền ẩn chứa pháp lực còn mang theo trận pháp phù văn âm âm như những giọt mưa hợp thành dòng nước dòng nước theo lực lượng đầy mạnh thành sóng lớn âm âm ngăn cản một đòn mạnh mẽ của vũ khiếu quanh một đòn hung hãn của vũ khiếu lại bị cô tiểu bào dùng pháp lực âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong yếu hơn ngăn cản đáng ghét nhóc con cút ngay vũ khiếu nổi giận bởi vì hắn cảm nhận được đứa nhỏ đen thui này chỉ dùng lực lượng âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong mà ngăn cản được đòn của mình làm hắn nổi giận không thôi bước tới ra tay lần nữa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 Đừng nói bọn họ, ngay cả văn thi ngữ đi theo cùng Lúc này cũng nhíu mày, không hiểu rốt cuộc nhậm vũ muốn làm gì Chẳng lẽ thật muốn vô cớ giết người thừa kế cao gia hay sao Chuyện này thật là quá lỗ, chẳng lẽ hắn làm cho Hà giận Hay là vì chuyện gì Nhưng cho đến nay, dường như chỉ nghe hắn chiếm thượng phong Cao gia cùng phương gia trước nay chưa hề chiếm được tiện nghi với hắn À, à, lúc này cao bằng đã khó nói chuyện được Chỉ phát ra tiếng giống, sắp không thở nổi Nhi hoàng tử chỉ có đứng giống, không dám sông lên Càng đừng nói những người khác, có mấy người lấy can đảm giống Nhậm Vũ vừa định xông lên nhưng bị ánh mắt Nhậm Vũ quét qua. Chỉ riêng khí thế đã đè bọn họ không còn dũng khí xông lên. Nhưng trong lòng đều dấy lên sóng gió tận trời, điên rồi, Nhậm Vũ tuyệt đối điên rồi, hiện tại cao bằng đã như thế, hắn vẫn không buông tha, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao?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 Em trai của ngươi là tự tay bồn ra chủ đánh chết, hôm nay cho anh em ngươi gặp mặt." Hoành. Nhậm Vũ nói rồi, pháp lực đột nhiên tăng vọt, nháy mắt pháp lực trào ra từ bàn tay bóp của Cao Bằng. Lực lượng này đánh vào, ngay cả núi nhỏ cũng phải biến thành cho bụi. Lúc này Cao Bằng như đã sắp không được, nghe lời Nhậm Vũ, cảm nhận được Nhậm Vũ quả thật không chút lưu tình đánh tới, muốn hủy diệt thân thể hắn, con mắt vốn trợn trắng trượt bắn ra tia sáng. Nháy mắt, một cỗ lực lượng cực kỳ bí ẩn phong ấn sâu trong người âm âm bùng nổ, trong mắt bắn ra hai tia sáng đen.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 Hắn biết Nhậm Vũ không đơn giản như bề ngoài, một mực ẩn giấu rất sâu, cho nên hắn nhìn nhị hoàng tử, Phương Viêm luôn đối đầu với Nhậm Vũ mà cảm thấy buồn cười, những tên không biết lượng sức. Đương nhiên, chính hắn đã sớm biết Nhậm Vũ có che giấu nên mới ẩn giấu chính mình thật sâu, hôm nay không biết Nhậm Vũ nổi điên cái gì, sao lại đột nhiên lên cơn với mình, nhìn hắn rõ ràng là không giết mình sẽ không bỏ qua. Làm cho cao bằng buộc phải bùng nổ lực lượng, hắn biết Nhậm Vũ ẩn giấu nhưng lại càng có lòng tin vào bản thân ẩn giấu lịch lãm.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 tuy rằng hắn một mực ẩn nhẫn nhìn những người này như thằng hề nhưng lúc trước vũ khiếu biểu hiện lơn lồi vẫn làm hắn khó chịu căn bản không để ý sống chết của vũ khiếu chỉ cần giết được nhậm vũ cái gì cũng được đến lúc đó đừng nói vũ ra ngay cả hoàng thượng cũng phải cảm ơn mình vì phần giết nhậm vũ dẫn tới hậu quả gì hiện tại hắn hoàn toàn có năng lực gánh vác cho nên không chút do dự tăng tốc dầm vũ khiếu gào thét trực tiếp bị bàn tay đèn vũ nát hóa thành xương móng nổ tung cùng lúc vũ khiếu bị đánh nát bàn tay đen đánh xuống nhậm vũ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 Nhưng cổ lực lượng này không giống của hắn, cảm giác âm u khủng bố, muốn hủy diệt tất cả. Thì ra là ngươi, vẫn như cùng lúc, tiếng nói của Tam Bảo Thái Giám và Lam Thiên vang lên. Đến là được, nhìn Tam Bảo Thái Giám, Lam Thiên chạy đến, nhậm vũ cười, cười rất vui vẻ. Mục đích của hắn là thế, tuy rằng nắm chắc 99% đoán được cao bằng là kẻ ở trong tối thúc đẩy phương viêm, giúp hắn thành tướng quân, nắm giữ dễ tiễn danh thậm chí khiến hắn không ngừng trở nên điên cuồng, cuối cùng khống chế phương viêm. Nhưng nhậm vũ cũng hiểu, cao bằng ẩn giấu rất kỹ, nếu mình trực tiếp dùng thân phận tiếu kiểm sát thần vương tìm tới hắn, có lẽ hắn sẽ trực tiếp sử dụng linh phù dịch truyền chạy mất. Không chạy trốn được, hắn cũng sẽ mượn lực lượng khác, sẽ không bại lộ thật sự liều mạng với mình. Mà mình dùng thân phận ra chủ nhậm ra bất ngờ ra tay, hắn căn bản không ngờ tới, càng không nghĩ tới. Chỉ cần bước ép hắn đến bước sống chết, nhậm vũ không tin hắn không bùng nổ, quả nhiên, bây giờ đã làm được.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 Nhưng không vận dụng lực lượng căn nguyên nhất, không phải cỗ lực lượng ẩn giấu đó thì có giết nhậm Vũ cũng vẫn còn cách giải thích, không làm người khác phát hiện. Nhưng cổ Tiểu Bảo đột nhiên ra tay suích nữa đánh chết hắn, Khoảng khắc sống chết, hắn cũng không cách nào che giấu, lúc này cả người cuốn quanh khí tức màu đen, phù văn chớp động, cực kỳ quỷ dị. Hơi thở này, tương tự khí tức phát tán ra trên người Phù Viêm, có điều tinh khiết mạnh mẽ hơn. Hắn không thể tin nổi nhìn tiểu tử đen thui kia, không rõ làm sao nó lại có lực lượng cỡ này, đột nhiên chân máy khẽ động, nhìn sang Văn thì ngữ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 Ngu đẩn, bị người ta đem ra làm trò hề, bị lợi dụng cũng không biết. Lúc này cao bằng lực lượng tuôn trào, không thua gì thái cực cảnh, cộng thêm lịch lãm cổ quái, phù văn đặc thù, khiến người ta sợ hãi. Lúc này những chỗ vỡ vụ trên người hắn đã khôi phục, ở trong khí thức màu đen, lại lùng mắng Lam Thiên cùng tam bảo thái giám vừa nói ra thân phận của mình. Ngươi là thứ gì, dám mắng ta? Hoành Lam Thiên giận dữ gầm lên, tường vân kiếm hiện ra trong tay, một đạo kiếm quang quét qua. Dần Kiếm quang mãnh liệt lực lượng tuôn trào lại bị khí đen bùng lên cùng phù văn cuốn quanh ngăn cản. Cao Bằng khinh thường lước hắn, nói. Thật cho là mình xuất thân không kém liền rất lợi hại, cho dù bối cảnh của người lợi hại hơn nữa, đầu óc cũng không ra gì, khai phủ lập tông còn không phải bị người ta chơi. Lúc này bị người lợi dụng cũng không biết, cái tên căn bản không biết gì cả. Nói rồi, Cao Bằng lại nhìn nhậm vũ, hư lạnh nói. Nhậm vũ, ta tự nhận trước giờ không coi thường ngươi, biết ngươi không đơn giản như người khác. Nhưng hôm nay ta phải thừa nhận, ta vẫn xem thường ngươi. Nhưng mà, nếu không phải vì có một đám đầu heo như thế, hôm nay ngươi sẽ rất thảm, chết rất thảm, ngươi tin hay không? Mắng xong Lam Thiên cùng Tam Bảo Thái Giám, Cao Bằng lại mặc kệ bọn họ, mà chỉ nhìn nhậm vũ. Lúc này, kẻ địch duy nhất trong mắt hắn chính là nhậm vũ, đáng tiếc có một đám như heo làm hắn muốn thừa cơ giết nhậm vũ cũng không được. Đến lúc này, Cao Bằng tự nhiên đã hiểu được, chỗ ràng không biết sao mà nhậm vũ đoán được thân phận của mình, sau đó cố ý thừa lúc mình không đề phòng.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 đang tiếc đi nhầm một nước cờ, không biết sao mà Nhậm Vũ biết được thân phận của mình. Kết quả cuối cùng bị Hàn Tình kế một lần. Chỉ là Cao Bằng không để ý, cũng không uổng hắn vẫn coi Nhậm Vũ là đối thủ chân chính. Không đúng, hiện tại trừ hắn ra còn thêm một tên tiếu kiểm sát thần vương của quái, cũng chỉ có hai người này mới đủ tư cách làm đối thủ. Hạng như làm thiên, tam bảo thái giám đều là rác rưởi, gà đất chó kiểng mà thôi. Ngươi nói cái gì? Vừa nghe Cao Bằng nói thế, nhìn hắn nói với Nhậm Vũ, làm thiên lập tức hiểu ý của Cao Bằng. Lúc này còn nghĩ không rõ, hắn cũng quá ngốc, nhưng lúc này du hiểu rõ ràng, hắn cũng không thể đồng ý theo cao bằng, chấp nhận mình bị nhậm vũ lợi dụng, liên giống lên sông tới. Hờ! Tam bảo thái giám cũng khó chịu hư một tiếng, tên khốn này ẩn giấu sâu như vậy, làm chuyện như thế vẫn còn dám kêu gào. Tam bảo thái giám cũng sông lên, đang tiếc cao bằng chạy đi còn nhanh hơn bọn họ. Nhậm vũ, thu giết em của ta, nhục nhã ngươi đưa, sau này sẽ từ từ tính với ngươi. Ha ha!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 Biết rõ lúc trước vì nóng vội đột phá, tâm cảnh bắt đầu không ổn, bây giờ trong giận dữ, bị cao bằng ẩn giấu sâu coi thường, bị nhậm vũ lợi dụng đùa dưỡn, hơn nữa bọn họ không nhìn càng làm làm thiên tức giận, có khuynh hướng tẩu hòa nhập ma. Làm thiên cắn muốn nát răng, hung hăng trừng bên dưới, nháy mắt hóa thành tia sáng chạy trở về. Tuy rằng lúc này không ai chú ý hắn, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy như mọi người đang chia cười, tâm ma càng thêm nặng.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 hình như khống chế phương viêm. trôi ạ, phương viêm đã có lực lượng thái cực cảnh sao hắn khống chế được? đáng sợ hơn chính là 50 vạn đại quân bị luyện hóa thành binh khí hình người, nghĩ tới liền kinh hãi. đây là khái niệm gì? vì phần những người khác, không ít người dọa ngất, không ngất cũng chết khiếp. khủng bố, quá khủng bố. từ khi nhiệm vụ xuất hiện, tất cả đều vượt xa phạm trù tưởng tượng của bọn họ. Chú bọn họ thật lâu không phản ứng lại, nhưng lúc này toàn ngọc kinh thành sôi trào, thậm chí vua rồ kêu khóc, càng có tiếng quát mắng.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 Tốt lắm, thật không ngờ cao ra có thể xuất hiện nhân tài như vậy, chấm cũng nhìn nhầm, cao bằng này ẩn giấu sâu như thế. Càng không ngờ tới, chuyện mà cả chấm cũng không biết, lại bị nhậm vũ biết được, lần này bị hắn lợi dụng trực tiếp ra tay. Nhưng người có chơi thế nào đi nữa, lần này chấm cũng muốn làm nhậm ra người toàn diệt. Nhậm thiên hành, chỉ trách con trai của người quá ưu tú, giống như người, tuyệt đối không thể lưu lại. Tam bảo, tiếp theo chấm phải mời quốc sư ra mặt, trấn ăn lòng người, trấn áp cục diện.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 Trên người tỏa ra lực lượng mạnh mẽ, chỉ bộc phát khi đối mặt chiến đấu với thiên yêu thú. Mà lúc này về mặt đen thui của cô tiểu bào tràn đầy bi phẫn, tức giận, nước mắt chốc động, ngăn cản nhìn chàm chằm vào nhậm vũ. Văn thì ngữ liền bị dạo, thầm nghĩ tiểu bào làm sao vậy? Có phải hắn là kẻ giết ra ra cùng mọi người, là kẻ đi với đại quân hắc thiết kia? Cô tiểu bào nhìn nhậm vũ, giọng nghẹn ngào. Vừa rồi hắn không cảm thấy gì, bởi vì tổ phù bị phong ấn, cho nên không cảm giác mạnh.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 Phải. Nhậm Vũ gật đầu khẳng định. Vì sao? Vì sao ngươi không nói cho ta, ngươi là kẻ xấu, ngươi nói là ta có thể giết hắn, giết hắn? Hoành. Cô Tiểu Bảo giận dữ gầm thét với Nhậm Vũ, lực lượng ầm ầm bùng nổ. Thay, Tiểu Bảo. Văn Thị Ngữ không ngờ lại thế, đứa nhỏ này vừa kích động liền không khống chế được lực lượng chào ra, bây giờ là ở trên phố, phòng ốc chỗ này không có trận pháp ngăn cách, chỉ là hơi thở bùng phát cũng đủ san bằng mấy trăm thước.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 Nếu như sư phụ mà ở đây thì hắn chạy cũng không thoát. Tuy cổ tiểu bào không phục, nhưng đây lại là kỳ tích với văn thi ngữ. Cổ tiểu bào biến ra trạng thái này mà vẫn còn không chế được. Ngoài tiểu kiểm sát thần vương gia, thì nàng không nghĩ ra ai trên thế giới này có thể làm được. Lại không nghĩ tới nhậm vũ lại có thể khiến tiểu bào bình phục lại nhanh như vậy. Hiện hắn sẽ không sắp thủ. nhờ ký lời ta, ngươi bây giờ là con nít, ngươi có lực lượng mà người khác không có được. Mà lực lượng này cũng không phải để cho ngươi có thể sử dụng bừa bãi.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 Vân Mặc đều cấp tốc tới viện Tử Nhậm Vũ. Kiếm Vương Long Ngạo đã đột phá, mặc dù chỉ là thái cực cảnh tầng 2, nhưng mà thân thể lại càng gầy yếu hơn, cực kiếm cũng càng to hơn. Được Nhậm Vũ trợ giúp, hiện tại cực kiếm đã gần đạt tới lang Thiên Bào khí trung phẩm rồi, cộng thêm kiếm ý của hắn, chiến lực không thua gì lão đan vương Ngọc Trường không là mấy. Chẳng lẽ ba vị không muốn hỏi sao? Hoàng đế hận không thể để nhậm ra xảy ra chuyện, nói không chừng còn liên hiệp với địch nhân, nhưng đó là nơi nhậm ra kinh doanh, có mấy trăm vạn đại quân nhậm ra, mấy vạn con cháu đấy. Chiến thiên long từ mỏ ngọc tuyền sơn chạy về, trong lòng gấp gáp, bất mãn nói. Tuy hắn rất khoái việc nhậm vũ làm ở kim loan điện và vạch trần cao bằng, nhưng chuyện đó không liên quan gì tới chiến trường. Không được, ta phải tới Tây Nam, Tây Bắc chi viện mới được. Không thể chơi như vậy được, bọn họ chẳng khác nào một mình chống trọi lại thiên hài đế quốc. Chiến thiên long đi tới đi lui. Văn Dũng và Văn mặc nhìn nhau cười khổ, bọn họ đã chuyển lời của nhậm vũ cho gã, nhưng đáng tiếc gã quá nóng này, lúc này có vẻ không chờ đợi nổi rồi.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 Không có tiểu tử kia, ngươi có ngày hôm nay sao? Tiểu tử kia tài dị quá đáng, ngay cả chúng ta cũng phải bội phục, ngươi còn nói hắn không hiểu. Chỉ ngươi hiểu sao? Hút sang một bên cho lão tử, còn đi vòng vòng trước mặt nữa, lão tử cắt đùi ngươi. Kiếm phương long ngạo quát. Chiến thiên long tuy không phải người tinh tế, nhưng hắn cũng không ngốc, dù có chút thô cuồng, nhưng cũng rất tinh danh. Vì cha mắng như vậy, hắn không những không giận mà lại rất nhanh bình tĩnh lại. Chỗ ở của nhậm vũ rất lớn, cả đội cận về ở đây cũng vẫn còn chỗ trống.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 Văn thi ngữ ngồi nhìn đám nít chơi đùa, nhưng khi nhìn thấy tề thiên lại cảm thấy một cú áp lực khủng bố, cho dù lão tổ ngàn tuổi cũng không gây cho thị áp lực lớn như vậy. Thấy sự thần kỳ của hồ hồ và sự mạnh mẽ của hai con vượn trắng khiến cho nàng cũng được mở rộng tầm mắt. Bùng bảo dạ, không biết nhậm vũ tìm đâu ra đám nít đặc biệt này, nhưng lại nghe lời hắn, thân quen như người nhà vậy. Thật khó tin. Nghe đám người chiến thiên long đối thoại, văn thi ngữ không khỏi ngừng đầu nhìn về phía chỗ ở của nhậm vũ.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 nhìn Nhậm Vũ sát thủ vương tay chỉ Nhậm Vũ chua xót nói là sát thủ vương tất nhiên hắn cũng có tình báo cho mình Huống Chi hiện tại tại cũng có thể dùng hệ thống tình báo của Nhậm gia tự nhiên hắn biết được tin tức tiểu kiểm sát thần vương xuất hiện tại đồng hoang vừa nghe hắn đã biết ngay là tên tiểu tử này làm rồi dù vậy hắn vẫn cảm thấy rất khó tin về chuyện thiết kia cho dù tồn tại Thái cực cảnh cấp bậc lão tổ cũng khó có thể làm ra được chuyện như vậy Huống Chi Nhậm Vũ còn chưa đạt tới Thái cực cảnh cho nên vừa biết tin Nhậm Vũ trở lại. Dù mới đột phá không lâu, hắn vẫn dùng người dụ nhậm vũ ra. Vốn còn tự tin với tốc độ của mình, nhưng sau khi so đấu với nhậm vũ hắn mới biết, tổ cha nó, tên này đúng là quái vật. Dù có mang người hay chạy một mình, hắn vẫn bị nhậm vũ theo sát phía sau, hơn nữa xem ra còn bảo lưu thực lực. Lần này vị sát thủ vương của chúng ta giận quá chửi bừa lên. Chúc mừng, chúc mừng. Nhậm vũ cung tay chúc mừng hai người cổ nguyệt. Ngay vậy, cổ nguyệt dù mang mặt nạ cười, vẫn không khỏi thẹn thùng cúi đầu xuống.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 Hắn chỉ muốn tìm ta báo thù, cho nên chẳng nghĩ được đại kế gì đâu. Chỉ là hải vương thúc lưng, chuyện này có chút phiền toái. Nhậm Vũ tiếp tục nói. Ngày qua đó dọn dẹp đám người thừa kia, bao gồm cả đám người nhân cơ hội làm bậy, muốn chiếm tiện nghi, còn lại ta sẽ chọn thời cơ thích hợp rồi liên lạc với ngài. Tốt, cứ quyết định vậy đi, ta đợi tiểu từ ngươi. Nhậm Minh không chút do so dự đáp ứng. Tiếp đó nhìn cổ Nguyệt, Côn Nhu nói. Vậy chúng ta cũng không nên chậm trễ, hiện tại đi ngay, nàng thấy sao? Được.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 nơi đây là một cửa ra cửa yêu thú thâm uyên không thuộc địa phận minh ngọc hoàng triều và thiên hải đế quốc trên bầu trời xuất hiện một vòi rồng khổng lồ hút cát vàng mười mấy dặm quanh đó mù mịt bốc lên cao bên trong có một thần ảnh chớp động hai tay đánh ra từng đạo pháp thuật và thần thông khủng bố giống bỗng nhiên một tiếng rống lớn vang lên một đầu kim sắc lân giáp trùng màu vàng bốn chân hai cánh điên cuồng vũ động miệng phun ra ra một luồng lửa cuồng bạo cả người chớp động ánh sáng vàng thân thể không tới 10 thước nhưng uy thế kinh người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 Đám người Diệp Quý thất kinh, lập tức kết trận phòng bị. Bịch, bịch, bịch. Nhưng vừa kết trận, chuẩn bị bảo phát lực lượng. Đám thân ảnh kia bỗng nhiên tan đi như bọt biển vậy, trong nháy mắt đều tiêu tán. Mà Lý Thiên Thành đã xuất hiện cách đó mười mấy dặm. Đuổi theo, nhất định phải giết hắn. Diệp Quý tức giận gầm lên, săn giết trong địa bàn vô kiếm tông còn dám lớn lối như vậy. Muốn chết, đã lập tức mang người đuổi theo. Tầng.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 Dung thân hóa Tula, nói rõ nhậm thiên tung rốt cuộc cũng có thể nắm giữ được lực lượng Tula sát đạo rồi. Nhìn nhậm thiên tung rốt cuộc cũng không chế được lực lượng, nhìn vẻ tỉnh táo của hắn, lại khôi phục được vẻ thanh nhã, thoát tục trước kia, vân phượng nhi kích động rơi lệ nhau vào lòng gã. Ủy khuất cho nàng rồi. Nhậm thiên tung đưa tay vuốt mái tóc bóng mượt của vợ mình, con nhu nói. Không ủy khuất, không ủy khuất. Vân phượng nhi lắc đầu nói.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 Tốt, chẳng những đột phá lại còn giữ được về tỉnh táo. Tốt lắm. Lão Đan Vương gật đầu nói. Phá rồi lại lập, chầm luôn rồi thoát ra, hình thành tân sát ý. Văn Mặc cũng tiếp lời. Chúc mừng lục ra. Ha ha. Văn Dũng cũng tiến lên chúc mừng. Bất luận nhậm thiên tung đột phá hay tỉnh táo lại đều là chuyện tốt với đại sự gia tộc. Các người khoan chúc mừng đã. Hắn thích cóc nhiều năm như vậy, đột phá thái cực cảnh tầng 4 cũng không có gì lạ.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 Nơi này có 5 vị thái cực cảnh mà tế thiên kia nghe nói càng kinh khủng hơn lại có một vị tướng quân truyền kỳ, có cha mình, kết quả lại phải ngồi ở đây chờ đợi. Quan trọng là, theo như lời chiến thiên long nói, dường như mỗi người có biến hoa hôm nay đều do nhậm vũ giúp đỡ. Lúc trước nhậm thiên hành rất mạnh, nhưng hôm nay từng người theo cạnh nhậm vũ đều mạnh, càng kinh khủng hơn, càng khó tin hơn. Đám người này tụ hợp lại, cho dù cử âm tông cũng khó bị kịp, tông môn bình thường cũng kém mấy phần đấy.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 Hắn lập tức thực thi quân lễ, sau đó phóng người bay về phía Ngọc Tuyền Sơn. Mà những người khác cũng cười khổ, từng người cáo từ, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chỉ có Văn Dũng vừa liếc Nhậm Vũ gật đầu một cái, lại liếc nhìn Văn Thi Ngữ, sau đó nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, đại viện trở nên yên tĩnh lại. Văn Thi Ngữ kinh hãi trong lòng nổi sóng, giờ này nàng mới thấy sự kinh khủng của Nhậm Vũ, nếu tin tức này truyền ra ngoài thì nàng cảm thấy may mắn vì mình không quen biết Nhậm Vũ trước, đây còn là Nhậm Vũ lúc trước sao? Cho dù thay đổi cũng không nhanh như vậy, cho dù Nhậm Thiên Hành cũng không thể làm được vậy. Rốt cuộc cũng yên tĩnh, Tiểu Bảo, Hồ Hồ, các ngươi đánh một trận đi, lâu rồi không biết các ngươi có tiến bộ gì không. Nhậm Vũ nhìn cô Tiểu Bảo và Hồ Hồ con đang chơi đùa nói. Hồ Hồ. Nhìn thấy Nhậm Vũ, Hồ Hồ giống như hai từ gặp mụ mụ nhào vào lòng hắn, sau đó dùng sức cọ cọ đầu vào ngực, cuối cùng mới lắc đầu, lông trên người nó lóe sáng, dùng thanh âm non nớt nói. Tiểu Bảo rất lợi hại, không đánh, đánh không lại. Hồ Hồ dùng móng vuột chỉ về phía cô Tiểu Bảo. Nhậm Vũ không khỏi giật mình, bởi vì chỗ nó chỉ chính là chỗ Nhậm Vũ phong ấn tổ phù trong người cô Tiểu Bảo. Ha ha. Nhậm Vũ ôm lấy Hồ Hồ, Vũ Vũ nó cười nói, cũng không phải bảo ngươi đánh thật, sắp tới phải đi đánh giặc, ngươi cứ luyện với Tiểu Bảo một chút, Tiểu Bảo sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Có chuyện gì đã có ta rồi. Đi thôi. Được Nhậm Vũ khích lệ, Hồ Hồ cũng xong tới. Tiểu Bảo chơi đùa với Hồ Hồ suốt, nhưng cũng không cảm thấy gì, chỉ thấy nó đáng yêu mà thôi hai bên đánh nhau hồ hồ bạo phát lực lượng rất nhanh tiểu bảo bị nếm mùi đau khổ lần này văn thi ngữ lại càng thất kinh không nghĩ tới hồ hồ lại lợi hại như vậy bây giờ biết nếm mùi đau khổ khi khinh địch rồi chứ nhậm vũ nhìn cô tiểu bảo nói cô tiểu bảo có chút mất mặt rất nhanh trở nên nghiêm túc đánh nhau hồ hồ theo tế thiên học được nhiều thứ quỷ dị rất kỳ bất ý cho dù thái cực cảnh cũng phải gặp tai ương với nó quan trọng là nó còn có nhiều tuyệt chiêu trong lúc nguy cấp có thể chống lại được một gã thái cực cảnh Hầu tử, giúp ta đánh tên tiểu tử này một trận, dạy dỗ hắn. Nhậm vũ đột nhiên quay sang tế thiên nói. Hắn dạy ta, hắn ngay cả thái cực cảnh còn chưa đạt tới đấy. Nghe vậy, của tiểu Bảo nhìn thoáng qua Tề thiên khinh thường nói. Vút vút, hai con vượn trắng đột nhiên phóng lui về sau. Giống, một tiếng giống khủng bố vang lên, cùng lúc đó một thân ảnh cao lớn vô biên đã tới gần. Tế thiên đột nhiên biến thành một cử viên khủng bố, cử trưởng khổng lồ vỗ thẳng xuống cổ tiểu Bảo. Ừ. một trường kinh thiên động địa cả nhậm ra đều lắc lư cảm thấy uy hiếp theo bản năng của tiểu bào bạo phát lực lượng nhưng do quá vội nên không đạt tới đỉnh điểm được mà quan trọng hơn là đối phương quá mạnh hắn khôn nghĩ tới tề thiên lại biến thân à. văn thi ngữ thất kinh che miệng kêu lên trái tim muốn nhảy ra ngoài ha quanh cô tiểu bào trúng trường cả người bẹt dí dưới đất máu mẹ ướt đẫm nhưng rất nhanh từ một bên khác xông ra lực lượng bạo phát bịch bịch bịch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 Không đúng, trên người hắn không có một chút yêu khí nào, càng không phải linh thú. Chuyện này thật là người ta khó tin. Phụt. Cổ tiểu bào lại hộp ra một búng máu. Hắn ngẩn đầu, dùng ánh mắt không dám tin nhìn tế thiên. Lần đầu tiên hắn gặp chuyện cổ quái như vậy, cử viên kia còn kinh khủng hơn long lân hồ vương gấp trăm lần, ngay cả tổ phù phong ấn cũng có phản ứng. Cổ tiểu bào tuy còn nhỏ, nhưng rất nhạy cảm với lực lượng.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 Hai tỉnh phía Tây Nam đều bị cướp sạch, ngay cả quan phủ cũng không thoát. Chuyện như vậy truyền tới các đại gia tộc không ít. Hàng hóa đều lưu thông tới kinh thành, cho nên ngày hôm sau giá cả đột nhiên tăng vọt. Cả kinh thành rung truyền, bất an. Bịch Trên chiều, hoàng đế tức giận, chỉ đám đại thần phía dưới mắng mỏ. Trong lòng cảm thấy đối phương rất có thể làm ra sự tình đập nổi diêm thuyền. Chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới. Trong lòng phát lạnh, nghĩ ngay là nhậm vũ giờ trò, nhưng hắn càng sợ thiên hài đế quốc hơn.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 Những hành tình bị cướp bọc đều là địa bàn của Lâm gia, Cao gia, Phương gia, Vũ gia. Đám người này hiểu ý hoàng đế, càng kiên quyết tấu lên, còn có người vạch ra 10 tội lớn của gia chủ Nhậm gia, không giết không thể trấn an lòng dân. Không xế xích lắm. Nhậm Vũ đứng dậy lầm bầm nói. Văn thị ngữ không hiểu. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, đột nhiên Nhậm Vũ lấy ra trống trận từ nhẫn chữ vật, nhảy lên không trung, hai tay cầm dùi, chậm rãi gõ, thanh âm không nhanh nhưng lại chứa đựng một cỗ lực lượng chấn nhiếp hồn phách. Nhậm Vũ không mượn trận pháp, nhưng tiếng trống vẫn vang xa mấy trăm dặm vang vọng cả kinh thành. Đời đã lâu, thời cơ rút cuộc đã tới. Tuy đây là thời cơ mình tạo ra, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chống trận, đây không phải là chống trận của nhậm ra sao, tại sao hắn lại gõ? Vào thời điểm này hắn gõ chống trận, hắn muốn làm gì? Hờ, chẳng lẽ hắn dám tạo phản hay sao?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 trong khi 200 vạn đại quân tây cương ở một bên nhìn xem tây bắc tây nam mỗi ngày tử vong vô số tướng sĩ bọn họ muốn dùng máu của mình kéo lại bước chân của địch nhân ta là nhậm vũ lúc này nhậm vũ đứng trên không trung thanh âm bao trùm cả ngọc kinh thành nhìn xuống phía dưới nói ra vô số số liệu sau đó chỉ vòng ngược mình ta là gia chủ nhậm gia sở dĩ hôm nay ta đứng ra là muốn nói cho các người biết nhậm gia đã chuẩn bị kỹ càng xuất binh tây bắc tây nam chỉ cần nhậm gia còn một con cháu còn sống tuyệt đối không để địch nhân thiên hải đế quốc được như ý Đã từng có người gọi ta là quần áo lụa là, cũng có người nói Bồn gia chủ lớn lối. Hôm nay Bồn gia chủ muốn nói là, Bồn gia chủ đã lớn lối, đã quần áo lụa là, bởi vì Bồn gia chủ có tư cách này. Bởi vì vô số đời tổ tiên nhậm gia ta tám máu mà chiến, dùng tánh mạng đổi lấy hết thảy, đi Bồn gia chủ có tư cách đó. Dù sao còn tốt hơn so với những người thứ gì đều không có làm lại lớn lối kia, hơn nữa Bồn gia chủ cho tới bây giờ chưa từng khi dễ bình dân, Bồn gia chủ khi dễ chính là khi dễ đám cao quan kia, các đại gia tộc kia, thậm chí là hoàng thần quốc thích lần này bổn gia chủ phải xuất trinh bởi vì bổn gia chủ là gia chủ nhậm gia là nam nhân của nhậm gia bổn gia chủ phải đi làm một việc phải đi để cho thiên hạ thái bình để địch quốc e ngại để con cháu nhậm gia ta sau này còn có thể hưởng an lạc thái bình tiếp tục làm một kẻ ăn chơi trác táng trong thời thái bình thịnh thế ực nhậm vũ nói xong trong tay trượt hiện ra một cái bầu rượu trực tiếp nhấn bầu rượu một cái ngay trên bầu trời ngọc kinh thành rượu liền tạo thành một dòng nước rót vào trong miệng nhậm vũ ha ha rượu ngon Tướng quân Bách chiến chết trận, binh sĩ nhậm gia ta chưa từng e sợ, là binh sĩ nhậm gia hãy theo ta cùng đi Tây Bắc, Tây Nam, cho dù chết cũng phải liều mạng để 100 năm thiên hài đế quốc không dám đụng tới Minh Ngọc ta, cho dù chết cũng phải lần nữa tranh thủ 100 năm bình an cho Minh Ngọc hoàng triều. Mâu thuẫn tranh đấu giữa Nhậm gia cùng hoàng gia không người nào không biết, từ đầu đường cuối ngõ, lúc trà dư tủ hậu đều nói vấn đề này, mà Nhậm Vũ nói ra câu nói lại bi thương đến cực điểm, đồng thời cũng làm cho người ta không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Sa trường chờ cấm ta say, xưa nay chinh chiến mấy người về đâu? Binh sĩ nhậm ra hãy uống cùng bổn ra chủ chung rượu hùng trắng. Xót trình, nhậm vũ lại lần nữa lấy ra một bầu rượu, rót thẳng vào trong miệng. Sa trường chờ cấm ta say, xưa nay chinh chiến mấy người về đâu? Câu nói này làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, thậm chí là rất nhiều người vốn chỉ là đến quan sát thời cuộc, trong mắt đều ươn ướt. Cho dù là một số người vốn trước đây là địch nhân của nhậm gia, đã từng trải qua chiến trường, giờ khác này trong mắt cũng ươn ướt. Cả trên bầu trời kim loan đại điện không có thanh âm gì, rất nhiều tướng sĩ lại nắm chặt vũ khí, từng người đều thở dốc, khí tức đang biến hóa. Có lẽ trước đây họ đều nghĩ là làm thế nào tranh thủ ích lợi, hoặc làm thế nào chữa giúp hoàng để đối phó với nhậm gia, bởi vì nhậm gia một nhà độc quyền, họ muốn tìm cơ hội phát triển. Nhưng giờ khác này, bọn họ thấy những người bị chết trên chiến trường kia, nhìn những cái tên kia, nghe nhậm vũ nói câu nói này, nghĩ tới chuyện đã từng trải trên chiến trường. Bọn họ ở đế đô quá lâu rồi, quên mất cảnh sống chết trên chiến trường, quên mất một cái quyết định tùy tiện của họ vì tranh thủ một chút ích lợi, sẽ làm cho vô số người bị thương vong trên chiến trường, cuối cùng bọn họ trông thấy chỉ là một con số bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ không có cảm giác, nhưng bây giờ, nhìn vô số tên người trên không chung, tuy rằng nhậm ra, hoàng gia thật ra đều có những thứ này, nhưng người bình thường thì không biết. Hôm nay chẳng những nhậm Vũ dùng pháp lực kích phát những tên người kia chớp lóe trên bầu trời Ngọc Kinh Thành, còn đưa ra những hình ảnh chiến đấu, chết chóc ghi chép trên chiến trường Tây Bắc, Tây Nam gần đây. Điều này làm cho bọn họ cũng theo đó kích động, mà giờ khắc này hoàng đế đứng lên cũng là mặt trầm như nước, thời khắc này hắn không thể lên tiếng ngăn cản, nếu không chính hắn sẽ trở thành tội nhân, hắn không có biện pháp nói gì, giờ này dường như hắn suy nghĩ hiểu rõ điều gì. Con bà nó, đây là bẫy, hết thảy đều là tên nhiệm Vũ kia cố ý làm ra. Chính vì ở vào thời điểm này, nhưng hoàng đế không thể không bội phục, đột nhiên hắn nở nụ cười, thật sự rất bội phục nhậm vũ. Lần đầu tiên hoàng đế hắn cảm giác nhậm vũ này còn khó chơi hơn so với người cha. Giỏi lắm, một chú này đúng là đã dẫn lên tâm tình kích động của tất cả mọi người. Khói báo động nhìn về phương Bắc, lốc cuộn lên, ngựa hí, kiếm vung, tâm như nước hoàng hà mở mị, 20 năm tung hoành ai trống, hận muốn điên đao chém khắp nơi. Bao anh em vùi thân quê lạ, vì quốc gia chết có là gì? Đúng lúc này, một số tướng sĩ nhậm ra cùng hát lên bài hát của nhậm vũ. Bài hát này trước đây đã lưu truyền rộng rãi trong tướng sĩ nhậm ra, bọn họ tự nhiên đều biết hát. Mà sau đó, ngoài ngọc kinh thành, ngoài mấy trăm dặm lại vang dinh rộng ca của đội nhân mã ba vạn người. Thanh âm này càng lúc càng lớn, nhậm ra sớm đã chuẩn bị từ trước, đội đội người nhậm ra bắt đầu đi ra. Rõ ràng có thể thấy, rất nhiều người nhậm ra bọn họ chỉ là thiếu niên 17, 18 tuổi, phần đông là gia tướng, nhưng toàn bộ đều đi ra. Sao trường chứa cấm ta say, xưa nay chinh chiến mấy người về đâu. Văn thi ngữ lầm bầm đọc câu này, nhớ lại đêm hôm đó, ngẩng đầu nhìn nhậm vũ thời khắc này đứng giữa không chung. Nàng biết nhậm vũ là sớm có chuẩn bị như thế, nhưng nàng không thể không thừa nhận, trong lòng nàng rung động. Trong lòng nàng vừa rung động là vì hắn. Cần, đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm khí phóng lên cao, kiếm vương long ngạo xuất hiện ở bên cạnh nhậm vũ. Thiên Long Kiếm Trang từ nay về sau thuộc về nhậm gia, tất cả người Thiên Long Kiếm Trang sẽ theo nhậm gia chủ cùng đi Tây Nam, Tây Bắc, thì cùng chết cùng sống với nhậm gia. Ấn. Một bên khác, phát ra một cổ đàn khí, Lão Đan Vương Ngọc Trường không xuất hiện, hiện lộ y thế thái cực cảnh không thể nghi ngờ. Minh Ngọc Sơn Trang từ nay về sau thuộc về nhậm gia, tất cả người Minh Ngọc Sơn Trang sẽ cùng đi theo nhậm gia chủ tới Tây Nam, Tây Bắc, thì cùng chết sống với nhậm gia. Ấn. Văn ra một đạo nho khí ngất trời, văn mặc xuất hiện ở bên cạnh nhậm Vũ. Văn trị quốc võ an bang đối địch chẳng phân biệt văn võ văn gia thể cùng chết sống với nhậm gia chung sức bảo vệ minh ngọc ta. Sau khi ba vị thái cực cảnh xuất hiện ở nơi này biểu lộ thái độ rất nhiều người của các thế lực dối trích gọt lên không trung tiếng nói không ngừng vang vọng khắp ngọc kinh thành. Mà giờ khác này theo từng nhân vật cường đại xuất hiện nhất là văn mặc lão đan vương ngọc trường không kiếm vương long ngạo phân biệt biểu lộ thái độ đại biểu cho ba thế lực cường đại của minh ngọc hoàng triều làm cho bầu không khí bị đầy lên một cao trào trước nay chưa từng có. Trong vô số tên người chết đi lấp lóe dưới khích lệ của cảnh tượng biết bao tướng sĩ Tây Bắc, Tây Nam Tám Máu chém giết, con cháu nhậm ra anh dũng giành lên trước chém giết kia. Cả Ngọc Kinh Thành đều trở nên sôi trào. Bảo vệ Minh Ngọc ta, bảo vệ Minh Ngọc ta, tiếng gieo hò rung trời. Còn có một số người cất giọng hát theo bài ca của nhậm vũ vừa rồi, cùng với ca khúc sau đó hộ vệ nhậm ra hát, tận trung đến nợ nước, dần dần cùng ngâm nga hát theo, sau đó từng câu từng câu học xong giống lên. Giai điệu này cũng không phức tạp lắm, huống chi vừa rồi nhậm vũ còn dùng cảnh giới của hàn cổ ý hát lên, mọi người rất dễ dàng hát theo. Kèm theo tiếng ca, cảnh tượng chiến đấu hiện ra trên bầu trời, rốt cục người Ngọc Kinh Thành cũng không còn ai là người đứng xem. Loại tâm tình này, thậm chí lôi kéo rất nhiều tu luyện giả cũng đi theo gia nhập vào. 20 năm, tung hoành ai có thể chống đỡ? Lúc này bên trong Lam Phủ Thiên Tông, Lam Thiên Cao Mày tự lầm bầm. ra trường chờ cấm ta say, xưa nay trình chiến mấy người về đâu?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 Thần nghĩ rằng không bằng cứ để nhậm vũ đi Tây Bắc, Tây Nam trí viện, nhìn xem có lập công chuộc tội hay không. Quân bộ thượng thư vũ bào quốc vừa thấy sắc mặt hoàng đế liền biết ngay người kia nịnh hót vỗ lộn chỗ. Vào thời điểm này, cho dù bệ hạ muốn làm gì cũng không có khả năng thật sự làm, nếu không sẽ phiền toái lớn. Cho dù thiên hải đế quốc kia vốn chỉ nhằm vào nhậm ra, nếu như thời khắc ngày Ngọc Kinh Thành đột nhiên nổi lên rối loạn, chỉ sợ mọi người đều sẽ hợp nhau tấn công.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 Được. Nàng đáp lời, rồi có chút mất hồn mất vía đi theo cổ tiểu bào cùng nhau bay ra ngoài Ngọc Kinh Thành, nhưng tâm thần vẫn còn ở trên người nhậm vũ. Cước chừng qua hai canh giờ sau, nhậm ra, văn ra cùng với rất nhiều người chịu ảnh hưởng gia nhập đội ngũ, mới bắt đầu từ từ thừa thớt đi. Trước đó giống như đại đội nhân mã hỗn loạn, may mà nhậm ra có chuẩn bị trước. Hơn nữa, có rất nhiều người là giải ngũ từ quân đội, nên rất nhanh quản lý ổn định những người muốn thăm chiến kia, mới không đến mức vì hỗn loạn mà xảy ra vấn đề gì.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 Nghĩ đến thời điểm này nhậm vũ làm hết thảy những chuyện ở Ngọc Kinh Thành, trong lòng Văn Dũng cũng không biết nên đánh giá thế nào, thầm nghĩ, nhậm vũ này làm chuyện, đều là những chuyện người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng với hắn ngược lại dường như hoàn toàn không có khó khăn gì, thật không biết còn có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Di vãng làm ra nhiều chuyện như vậy không nói, cổ tiểu bào 5 tuổi, ngay cả lão tổ nhà mình liên thủ cùng lão đan vương cũng khó mà áp chế tiểu từ kia, ở trước mặt hắn cũng phải vô cùng ngoan ngoãn.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 Hết thảy lực lượng đều đã động viên, có lẽ nhậm vũ không có biện pháp phát hiện mâu thuẫn, mơ hồ trong lòng văn dũng để khuyên bảo, nhưng nhậm vũ tin tưởng mọi người giống nhau sẽ dựa theo bố trí của mình, hoàn thành chuyện mình giao phó. Mà lúc này nhiệm vụ của nhậm vũ chính là hấp dẫn chú ý của mọi người, chính là để chuyện nhậm ra, văn gia thể cùng chết cùng sống với Tây Bắc, Tây Nam chuyển khắp thiên hạ, đồng thời ở bên trong Ngọc Kinh Thành làm tốt hết thảy nội tình, để đến lúc đó hoàng đế cũng khó mà nắm lấy chuyện này gây khó dễ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 Theo nhậm vũ hét lớn một tiếng rời Ngọc Kinh Thành, Ngọc Kinh Thành còn đang không ngừng vang vọng câu nói này, và những người rời đi theo nhậm ra, vần ra đi Tây Bắc, Tây Nam, cũng đồng thanh hô lên câu nói của nhậm vũ. Nếu như nó tiếng ca kia, tiếng chống kia, vô số thơ từ kia làm động lòng người, có một số tu luyện giả, mãng phu hoặc là người bình thường vẫn không rõ, nhưng một câu nói sau cùng của nhậm vũ này lập tức trở thành thông dụng của vô số người, ai cũng khoái trí truyền đi câu nói ấy.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 Nhắc tới nhậm vũ, sắc mặt hải lượng liền trở nên cực kỳ khó coi, nói rộng cam hận. Đây cũng không phải là chuyện trẻ con, cho dù hắn thật có thể kích động lòng người thì sao chứ? Đây cũng không phải là chiến trường bình thường, nhưng số nhiều căn bản không có tác dụng gì, nhất là một đám người ô hợp. Nếu như hắn thật mang đám người kia đến đây, có lẽ hai đại danh Tây Bắc, Tây Nam này chúng ta còn dễ phá hơn. Hết thảy như cũ, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình, hắn đến thì tốt quá, đây là chuyện chậm cầu cũng không được. bị hạ, thần cũng rất thống hận tên nhậm vũ kia một màn lúc trước mặt xanh cũng trải qua càng cảm giác khắc sâu lúc này cẩn thận nói nhưng tên nhậm vũ này luôn có thể làm ra một số chuyện khó tin hơn nữa hắn có thể ở ngọc kinh thành bị hoàng đế đè ép chơi đùa lâu như vậy còn không có chuyện gì rõ ràng là nhậm thiên hành còn để lại không ít thứ cho hắn cộng thêm thần một mực có cảm giác tên nhậm vũ này toàn thân lộ ra tà khí rất nhiều chuyện khó tin cũng có thể làm được cho nên thần nghĩ cần phải đề phòng cẩn thận mới được bạc xanh chủ yếu lo lắng hài lượng bị cừu hận lúc trước che mờ mắt một lòng chỉ muốn báo thù làm trễ nãi đại dự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 hắn nghĩ bằng vào nhậm gia lui kéo vân ra một gia tộc gần như không có sức chiến đấu gì, coi ở dưới tình huống nội bộ bị hoàng đế minh ngọc hoàng triều đe ép, không ủng hộ, Muôn đối kháng với thiên hải đế quốc ta đúng là si tâm vọng tưởng. cũng không phải chậm mất lý trí xem thường hắn, mà là đối với cả thiên hải đế quốc, nhậm vũ hắn thì tính là gì chứ? bình định tây bắc, tây nam, một lần hành đi truớs bằng tây cương, tên nhậm vũ kia bất quá là thuận tay nghiền ép mà qua như một con kiến mà thôi, không đáng để lo lắng. Hải lượng uy thế mười phần, mắt nhìn xuống nói, chậm phải làm đế vương muôn đời, nhậm vũ thì tính là gì. Đợi chậm bắt hắn lại, rút lấy thần hồn của hắn Trấn áp vĩnh viễn, để mọi người đều biết lợi hại, để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tuy rằng ngoài mặt hài lượng nói không coi nhậm vũ vào đâu, nhưng phía sau thanh âm kia hắn lại nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện ra hận ý của hắn sâu đậm biết bao. Mặc xanh tự nhiên rất rõ ràng hài lượng vì sao như thế, trên thực tế hắn cũng căm hận y như vậy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 Nhầm vũ, chậm chờ người rất lâu rồi. Mùng, hai lượng cười đều có phần giữ tợn, đó là sau khi hắn cố đè nén rất nhiều, rốt cục phóng ra biểu hiện tự nhiên, cười giữ tợn lầm bầm lầu bầu nói, đồng thời bóp vỡ vụ linh ngọc cầm trong tay. Trong hoàng cung, nhầm vũ có tiếng chống cuối cùng đã xong, rốt cục ngọc kinh thành bình tĩnh lại, hoàng đế cũng tạm thời bãi chiều, lệnh cho các bộ phận đều đi làm chuyện của mình. bệ hà, có, có điều gì đó không đúng, ban đầu thần cũng không nghĩ tới lại như thế.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 Nhậm Thiên Hành, nếu như đây là người sớm bố trí từ trước, vậy ngươi đúng là đại ca tốt của trẫm. Lần này cũng để cho ngươi đoán đúng được một chút đầu mối, xem ra lúc đó phải sớm hơn một chút. Nếu như đây không phải là Nhậm Vũ, Hoàng đế lẩm bẩm lầu bầu, rồi khoát tay áo nói, Hải lượng của Thiên Hải Đế quốc kia lòng dạ hẹp hòi, Nhậm Vũ đi qua hắn sẽ không tiếc hết thảy ra tay với hắn. Cẩn thận nhìn chăm chăm vào Hải Vương, gần đây Thiên Hải tông động tĩnh rất phức tạp, lão già này dã tâm không nhỏ. Về phần Nhậm Vũ này cũng lưu ý nhiều một chút.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 Bởi vì phía sau đã hội tụ hơn 20 vạn người, dọc theo đường đi còn đang không ngừng tăng lên, Chiến Thiên Long cũng không bởi vì nhân số tăng lên mà có cảm giác gì, chỉ cảm thấy bọc quần áo càng ngày càng nặng, nhưng không có mệnh lệnh của Nhậm Vũ hắn cũng chỉ có thể đi tiếp với tốc độ rùa bò này. Giác chủ người rốt cuộc đã tới rồi. Rốt cục, sau khi Nhậm Vũ nói xong câu cuối cùng năm nhi khỏe, kia rất nhanh Nhậm Vũ mang theo ba người Văn Gia lão tổ Văn Mặc, lão Đan Vương Ngọc Trường không, Kiếm Vương Long Ngạo chạy tới, vừa nhìn thấy Nhậm Vũ, Chiến Thiên Long lập tức không dàn nổi tiến lên.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 điều này không phải là bọn họ nhân tử mà là thái cực cảnh đều muốn đột phá đi vào cảnh giới cao hơn căn cứ kinh nghiệm trước kia tùy ý giết chóc quá nhiều người phàm thế tục lúc bị lôi kiếp sẽ vô cùng kinh khủng thậm chí có lão tổ thái cực cảnh còn chưa có đạt tới trình độ lão tổ ngàn tuổi chưa có đột phá đánh sâu vào pháp thần cảnh cũng bởi vì giết chóc quá nặng mà phải nghenh đón lôi kiếp tuy rằng không bằng lôi kiếp lúc đột phá nhưng cũng đủ để hình thành cầu diệt cho nên trừ phi tàn nhẫn đặc biệt tu luyện công pháp đặc thù hoặc chính là mà đầu nghịch thiên mà đi. Nếu không sẽ không có thái cực cảnh nào tuy ý chu diệt quân đội thế tục bình thường. Nhưng cũng không phải là không có, dù sao cũng từng có thái cực cảnh giết chóc tới trình độ nhất định nào đó, giống như tử sĩ không quan tới hết thay chu diệt đối phương, cho nên nhậm vũ phải chuẩn bị sẵn sàng trước. ha Ba vị? Không cần khoa trương như vậy chứ?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 cho dù là hoàng đế sắc quan Chiến Thiên Long cũng không tin sẽ có đại ngộ này, vì gia chủ nhà mình tuyệt đối sẽ không khoác lác, đại nhân vật gì đây? Tiếp xúc lâu như vậy, Nhậm Vũ ở trong mắt Chiến Thiên Long tuyệt đối là không sợ trời, không sợ đất, đại nhân vật nào mà có thể để cho hắn đi mời. Phương hướng này, Kiếm Vương Long Ngạo, Văn gia lão tổ Văn Mạc nhìn theo hướng Nhậm Vũ bay đi, đồng thời quay đầu nhìn về phía lão Đan Vương Ngọc Trường không. Lão Đan Vương Ngọc Trường không khẽ vuốt chòm râu, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, bởi vì lão biết rõ Nhậm Vũ nói đại nhân vật là ai lúc trước vua song bế quan cũng là nhậm vũ chỉ bảo tính ra đúng là thời gian cũng không chênh lệch lắm nhậm vũ hẳn phải biết rõ hơn so với mình nơi này là một chỗ danh trại lớn người do lão gian tổ chức đều vào trong danh trại tiếp theo sẽ xuất phát cùng hai vạn đại quân hiện tại tây bắc tây nam bắt đầu có giúp phòng ngự bọn họ đã đi vào biên cảnh minh ngọc hoàng triều hiện tại hai vạn người bọn họ phối hợp cùng mấy trăm người tu luyện chỗ này san bằng một thành nhỏ hiện tại thiên hải đế quốc cũng vì đại danh tây bắc tây nam có giúp phòng ngự bỏ ngỏ phòng tuyến mà tùy ý xông vào trong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 Được rồi, bây giờ nghe ta hạ. Hà lệnh. Phó tướng này cũng không nói nhảm, dứt khoát muốn ăn bài bọn họ phối hợp đại quân. Đại quân của mình đã bố trí xong cách đó mấy trăm dặm, chỉ chờ bọn họ qua là sẽ hành động. Nhưng bỗng nhiên, phó tướng này cảm thấy đầu óc choáng váng. Bịch. Còn chưa nói hết câu, liền ngã nhào xuống. Tướng quân. Tướng. Có chuyện gì, có kẻ hạ độc. Người đằng sau phó tướng muốn tiến lên, từ người ngã quỵ theo, có người liền hô to không đúng.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 nghĩ tới đó, tâm tình hưng phấn vì tính kế được các tán tu này, lại bắt đầu trở nên giàu gì cũng lười xem chiến lợi phẩm, máy móc thu nhặt, thân tình hoàng hốt bắt đầu nghĩ về sau nên thế nào. trong lúc Đan Diệu còn hoàng hốt đi, đã đến gần một người giữa, chính là Lão Gian dẫn đầu đoàn người này. Đan Diệu tiện tay vẫy một cái, cách không muốn hút lấy nhẫn chữ vật cùng đồ vật của Lão Gian. Vụt, bà. Đan Diệu đang mơ hồ, căn bản không đề phòng, Lão Gian đột nhiên mở mắt, nháy mắt phóng theo nhẫn chữ vật bay ra lao về phía Đan Diệu. Nếu như Đan Diệu sớm có chuẩn bị, không phải thiếu kinh nghiệm, không phải đang mơ hồ, có lẽ còn không thành vấn đề. Dù sao thần pháp của nàng thần kỳ, ngay cả Tế Thiên cũng phải khen ngợi, nhưng nháy mắt này nàng không kịp phản ứng, trực tiếp bị lão gian chộp cổ. Bục bục bục. Lão gian kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nháy mắt pháp lực ngưng tụ như sợi tơ, trói buộc Đan Diệu, pháp lực ẩm ầm phong ấn lực lượng của Đan Diệu. Cố lực lượng mạnh mẽ hùng hậu, làm cho Đan Diệu con muốn chống cự cũng không được.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 Lúc này, Đan Diệu bị vây khốn hoàn toàn, không biết phải làm sao, không thể ngờ tới gặp phải tình huống này, càng không ngờ lại bị người người của Tàn Hồn bắt được, lập tức liền nhớ đến phiêu cầm lão đại, vội muốn giúp đỡ, kết quả lại chôn luôn cả mình. Bên trong Minh Ngọc Sơn Trang, mọi thứ đã khôi phục bình thường, những châu bị phá hủy trong trận chiến với Đan Vương và Cửu Đầu Long Vương đều đã được tu sửa. Có điều lúc này Minh Ngọc Sơn Trang thanh tĩnh hơn trước nhiều, bởi vì phần lớn lực lượng đã đi vào cửa hàng dược cao nhân, Minh Ngọc Sơn Trang cũng đã trở thành phân bộ trọng yếu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 Mờ hồ thẳng lên chân trời, tựa như cộng hưởng với lực lượng nào đó trong u minh, nhưng chỉ nháy mắt, cảm giác này lên tiêu tán. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tề Thiên bỗng lắc đầu cảm khái. Tề Thiên nói vậy, văn thi ngữ cũng ngừng lại nhìn sang. Nàng đã sớm xem chán cổ tiểu bào chiến đấu với Tề Thiên, hiện tại mỗi ngày cổ tiểu bào đều khiêu chiến. Nhưng làm nàng kỳ quái là Tề Thiên vẫn không nói gì bỗng lại nói thế, còn là chủ động nói chuyện tiểu thư này thật là thú vị nếu có thể thừa kế thư đó bây giờ ngươi cũng như con non thần thú ta thật thích ngươi nhưng ngươi nói phá giải chứa thức của ta thì sai biết ngươi sai chỗ nào không tề thiên bỗng như biến lại thành người thường quay sang nhìn cổ tiểu bảo hà cô tiểu bảo lần đầu tiên nghe tề thiên nói vậy liền tự nhiên lắc đầu à này văn tiểu thư các người chờ đợi ta bỗng nhớ có chuyện trọng yếu chưa xử lý lúc này ngọc thành mới cười nói không giao bỗng nhiên bỗng sắc mặt thay đổi vội xua tay nói có chuyện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 À, không sao, không sao, đợi vô song xuất quan ta sẽ tới, nhậm ra chủ đến là được rồi. Ngọc Thành khoát tay vội vàng bỏ đi. Tiểu cô nương ngơi cũng không tệ, tới đây tầm sự, hôm nay bồn đại gia rất vui vẻ. Ha ha, lúc này, Tê Thiên lại vui vẻ ngồi xuống, hoàn toàn không để ý cổ tiểu bào muốn chiến đấu. vẫy tay gọi văn thi ngữ ngồi xuống, cũng gọi cổ tiểu bào đến đây. À. Ở bên kia, hồ hồ cùng hai con vượn trắng đồng thời dừng lại, làn ra vẻ đáng thương nhìn hai người, không ngừng lui ra sau, hai con vượn còn bịt tai nhưng hồ hồ lại bất mãn nhìn hai tiểu tử, chúng liền vội tiến lên, mỗi con chia ra một bàn tay giúp hồ hồ che lỗ tay. Diệu âm tiến thẳng cửu trọng thiên, bắt âm ở ngoài cửu âm minh, âm thứ chính không nên là vậy. Văn thì ngữ lầm bầm. Không đúng, ngươi nói không đúng. Ở bên kia, cổ tiểu bào thì tức giận nắm chặt tay, vùng vẫy với tể thiên. Đây là cảnh tượng khi Nhậm Vũ đến Minh Ngọc Sơn Trăng nhìn thấy, Tỷ Thiên đang nói không ngừng, cổ Tiểu Bảo muốn tranh cãi lại không biết nói sao, tức đến dậm chân, còn Văn thì ngữ như chìm trong suy tư không khống chế, khí tức trở nên hỗn loạn. Cái con mẹ. Vừa thấy tràng cảnh này, Nhậm Vũ không khỏi thầm mắng. Hồ Hồ, vừa thấy Nhậm Vũ đã đến, Hồ Hồ lập tức vọt vào lòng hắn, kích cỡ vẫn như trước như phát triển không tốt, nhưng lông lại sáng ngời, tinh thần khác với trước. Nhìn Nhậm Vũ đến, nó ra dấu với Nhậm Vũ một hồi, thẻ lưỡi có vẻ đau khổ.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 Nếu như có thể cảm ngộ đến chỗ trần áp bản tôn bồn đại gia, cho dù là thả ra một tia lực lượng cũng được. Lúc này, ánh mắt tề thiên tỏa sáng nói không dứt. Bởi vì bản thân hắn không ngờ tới, bởi vì lĩnh ngộ những thứ nhậm vũ cho, phân thân này không ngừng đột phá, mơ hồ cảm nhận được chỗ trần áp bản tôn. Nếu quả thật có thể dẫn động được lực lượng bản tôn, vậy thì thích rồi. Đừng là nữa, nói ngươi không đúng là không đúng, ngươi thử nghĩ những gì bồn đại gia vừa nói. Con tiểu cô nương này, cái gì âm thứ chín chứ chẳng qua là nhập môn thiên âm. Ngọc Thành, bồn đại gia có đáng sợ như vậy không? Tiểu nha đầu đáng yêu mơ hồ của nhà ngươi còn nửa khác sẽ xuất quan, ngươi nấp ở đó làm gì? Hồ hồ, tiểu tử không lương tâm kia, còn hai người nữa, nghĩ rằng bị tai có tác dụng sao? Lát nữa bồn đại gia trực tiếp dùng thiên âm hecta nói với các ngươi, cho các ngươi vĩnh viễn nghe được tiếng của bồn đại gia. Vừa vui vẻ nói với nhậm vũ, tùy thiên còn không quên chiếu cố những người khác, tựa như dùng máy quét Nga không sót một chỗ. Đánh hắn đi! Bùng bùng! lúc này hồ hồ vui trong lòng nhậm vũ mong vuốt nhỏ nắm lại ra dấu với nhậm vũ ý bảo hắn đi đánh cho tề thiên ngậm miệng bộ dáng của hồ hồ làm nhậm vũ buồn cười trước kia hồ hồ chưa hiểu chuyện thì không sao sau đó đã quen chơi đùa bên cạnh tề thiên im lặng kết quả bây giờ tề thiên đột nhiên nói chuyện như thác đổ nó cũng sắp không chịu nổi đương nhiên nó nói với nhậm vũ nếu nhậm vũ muốn đánh tề thiên thì nó nhất định giúp nhưng đổi thành người khác chỉ cần đụng tới nhậm vũ hay tề thiên một chút nó sẽ liều mạng é.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 về phần ngươi muốn ảnh hưởng bồn gia chủ thì còn kém xa, nói thật ta cũng nghĩ ban đầu có phải ngươi yêu ngôn hoặc chúng nên mới bị trấn áp. Nhậm Vũ xem xét, Ngọc Vô xong còn chút nữa mới xuất quan, đã lâu không nói chuyện với Tề Thiên. Văn Thi Ngữ, cổ tiểu bào tự lĩnh ngộ lời mình nói, Nhậm Vũ lại tán sóc với Tề Thiên. Lời của trăm nhà là bởi bồn đại gia quán thông nhiều trường phái, hơn nữa chỉ nói tùy tiện, ngươi có hiểu không? Tề Thiên đã nghẹn thật lâu, người thường có thể nói với hắn mấy câu liền không được, chỉ có gặp Nhậm Vũ thôi. Hai người ngươi một câu ta một lời, tuy tiện một đề tài, sao lại tiến sâu vào những thứ người khác khó hiểu. Quan trọng nhất là bọn họ nói ngày càng nhanh, cuối cùng xung quanh không nghe được tiếng gì. Nhưng hồ hồ ở trong lòng nhậm vũ lại trợn trừng mắt, trên người lóe lên tia sáng, cũng như nhậm vũ nghe thánh nhân luận đạo. Ông ong, Ngọc Thành ở một bên, cũng cảm thấy tai ong ong, không nghe được gì, dần dần chỉ mơ hồ thấy lời hai người nói ra như tạo thành chữ chấp động quanh người. Đây, đây là chuyện gì? Không lâu sau, văn thi ngữ cũng tỉnh lại vì lời của nhậm vũ mà đột nhiên tỉnh ngộ, có cảm ngộ rất lớn, mới phát hiện nhậm vũ đang biện luận với Tề Thiên. Ở trong mắt văn thi ngữ, Tề Thiên tuy rằng miệng nói không ngừng, nhưng nhậm vũ càng thêm khủng bố, lời hàn nói ra, linh khí xung quanh như ngưng tụ thành chữ bao bọc, nở rộ như hoa sen. Phột, đừng nói nàng, cổ tiểu bào tỉnh táo lại thấy cảnh này, cũng không khỏi kinh hô. Tu vi cảnh dưới của bọn họ vượt sang Ngọc Thành, Ngọc Thành căn bản không thấy được mọi thứ. Văn Thi Ngữ không biết Nhậm Vũ đến lúc nào, lại nhớ lời Nhậm Vũ nói với mình, làm đạo tâm dao động thậm chí hoài nghi bản thân của nàng trở nên ổn định lại, thậm chí lực thần hồn cảnh giới cũng có tiến bộ. Lúc này Tình Táo phát hiện Nhậm Vũ lại có thể trấn áp Tế Thiên, miệng như hoa sen, tiếng ngưng thành chữ, y như trong truyền thuyết lời ra pháp hiện. Hoàn toàn khiến Văn Thi Ngữ ngây ngốc, nàng vừa cảm thụ Tế Thiên nói chuyện mới khủng bố, một canh giờ vừa rồi làm cả đời nàng khó quên. Nhưng bây giờ, Nhậm Vũ lại có thể nói hơn cả Nhậm Vũ, còn xuất hiện dị tượng này, thật là khó tin. Nhậm vũ, sao hắn làm được, rốt cuộc còn gì hắn không biết. Khó chất người khác đều nói không cách nào trao đổi với hắn, cảnh giới như hắn cũng như tề thiên bình thường không nói, ai có thể nói chuyện được với họ. Bởi vì không đủ cảnh giới, bọn họ quá lợi hại. Phụt, quá lợi hại. Dư nương, tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng... Thật là lợi hại, hình như... Hoành. Cổ tiểu bảo kéo văn thi ngữ thất thần, hưng phấn nói. Tuy rằng nó không thể nghe hiểu nhậm vũ cùng tề thiên đang nói gì, nhưng hai người nói đến cỡ này xuất hiện dị tượng. Cảnh giới này âm thầm khiến lực lượng thân thể cổ tiểu bào bị ảnh hưởng, lực lượng càng thêm tinh khiết, tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn. Tựa như đang xem hai cao thủ siêu cấp chiến đấu, nếu trên lệch quá xa sẽ như Ngọc Thành, không nhìn ra được gì. Nhậm vũ cùng Tề Thiên là đang giao đấu, nhưng mà là trên ngôn ngữ, cảnh giới, lý thuyết, cổ tiểu bào, văn thi ngữ ít nhiều bị ảnh hưởng, cảm ngộ được vài thứ. Ngược lại, hồ hồ trong lòng nhậm vũ thì hào quang màu đỏ càng sáng hơn. Vành. Ngay lúc này, linh khí thiên địa giao động tụ tập, trần pháp xung quanh Minh Ngọc Sơn Trang được nhậm vũ hỗ trợ bố trí lại, nhanh chóng khởi động tránh cho giao động linh khí mãnh liệt dẫn tới nguy hiểm. Âm âm, giao động linh khí kết thúc, bình thường đột phá cần rất nhiều lực lượng, nhưng tình huống học vô song khác biệt. Một là nàng được nhậm vũ cung cấp đủ đan dược, hai là thu chỗ tốt vượt xa tưởng tượng trong di tích vô song Hoàng Phi, đặc biệt là tích lũy lực lượng trong người. Đây là vì sao nhậm vũ không cho Ngọc Vô Song làm chuyện gì khác, vẫn luôn để nàng bề quan, nhất định phải nắm giữ lực lượng trong người, tốt nhất là đột phá thái cực cảnh mới đi ra ngoài. Vô Song sắp xuất quan, không nói với người nữa. Nhậm vũ nói rồi liền đứng lên, cười nhìn bên kia. Người không nói là không nói, vừa mới có hứng thú là người đã xong, tiểu tử người càng xấu hơn. Không được, không được, kiên quyết không được. bổn đại gia nói với người.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 đã hứa với nàng khẳng định sẽ đến nàng xem đã thành thái cực cảnh sau còn khóc nhẹ xấu hổ nha Nhậm vũ cười đùa ung ngọc vu song nhào tới cảm nhận được nàng kích động chảy nước mắt người ta người ta vui vẻ mà bị nhầm vũ nói thế ngọc vu song nín khóc mỉm cười cũng nhìn thấy ngọc thành đi tới cùng với mấy người văn thi ngữ tức thời làm ngọc vu song xấu hổ lúng túng trong khoảng khắc vừa rồi trong mắt nàng chỉ có nhậm vũ căn bản không chú ý tới xung quanh liền nhào vào lòng hắn thằng đến giờ mới phát hiện ra.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 chào tề đại ca, chào thi ngữ tỷ, chào tiểu bảo, hồ hồ. lúc này ngọc vu song thẹn thùng chào hỏi bọn họ. thực ra tính tình ngọc vu song trước kia vẫn rất sáng sủa, bằng không khi đó đã không cho đề mặc cho nhậm vũ đi vào, cũng sẽ không làm quen với bọn họ. có điều sau đó xảy ra chuyện, làm nàng bị đả kích, mới bế quan đi ra còn khá hơn. kết quả mới ra lại nhào vào lòng nhậm vũ rồi phát hiện xung quanh có người khác, làm nàng cuộn bách mà thôi. lúc này nhậm vũ nói nhỏ mấy câu bên tai nàng, cuối cùng làm ngọc vu song phát ra dần khôi phục lại, chào hỏi mọi người.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 Đợi đi theo nhậm vũ ra khỏi Minh Ngọc Sơn Trăng, không đợi nhậm vũ nói chuyện của cổ tiểu bảo, Ngọc Vô Song đột nhiên kinh hô tìm kiếm, phát hiện không thấy mập mạp vẫn thường theo cùng nhậm vũ. Hắn không nghe lời, bỏ nhà đi ra ngoài, đã lâu rồi, ta cũng đang tìm hắn. Nghe Ngọc Vô Song hỏi tới mập mạp, nhậm vũ cũng không khỏi nhớ lại cảnh đan rượu vẫn đi theo cạnh mình. Vừa rồi cảm nhận được một cỗ khí tức, vừa lúc xuất hiện ở Tây Cương, trong lòng cũng cảm khái rất nhiều. Rùa đông hoang, ngọc kinh thành tìm ra đều là thứ nha đầu đó dùng mê hoặc người, nhưng chỉ cần dựa vào ngọc bội cảm nhận được khí tức của đan diệu, nhậm vũ sẽ không bỏ qua. Hà, nhậm vũ nói thế, mộc vu song bỗng kinh hô, đồng thời về mặt hoàng sợ có lỗi, tay nhỏ che miệng như làm sai. Hà, nhìn ngọc vu song như thế, nhậm vũ cũng kỳ quái, khó hiểu nhìn ngọc vu song hỏi, vu song, nàng sao thế? Nhậm vũ ca ca, đều là lỗi của ta. Nghe mập mạc bò đi rất lâu, ngọc vu song lập tức trở nên hết sức có lỗi. Hà, nhiệm Vũ cũng bị làm mơ hồ, kỳ quái nhìn nàng, lỗi của nàng, lỗi gì, có liên quan gì tới nàng. Ngọc Vu Song nói làm Nhậm Vũ không mò ra được, không thể hiểu. Vừa rồi hắn nghe Ngọc Vu Song hỏi, nghĩ tới những chuyện trước kia, vẫn luôn tìm kiếm đàn rượu, rồi nói một câu, không ngờ Ngọc Vu Song phản ứng như vậy. Thật ra, thật ra, Ngọc Vu Song rất dối rắm không phải ta cố ý, chỉ là mập ca đột nhiên xâm nhập vào phòng, ta đang thay quần áo, không nhịn được hết to.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 Nàng đã nghe cha nói về quan hệ giữa hắn cùng Ngọc Vô Song, nhưng còn có nữ nhân khác như ư. Hơn nữa nghe ra, hình như quan hệ càng thân mật hơn, Nhậm Vũ còn nói thẳng là nữ nhân của hắn. Văn thi ngữ nghĩ thế, bỗng lắc đầu, mình là gì chứ, mình không có quan hệ gì với Nhậm Vũ, hắn có bao nhiêu nữ nhân thì liên quan gì tới mình. Thật là, lo lắng vớ vẩn. Trong lòng nghĩ thế, nhưng cũng vẫn không nhịn được nghe Nhậm Vũ cùng Ngọc Vô Song nói chuyện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 Hai người này đều là thái thượng trường lão nhậm gia, tuy rằng bọn họ cùng nhậm cường đều gặp qua nhậm vũ, nhưng có những thứ nhất định phải tiến hành chứng thực, dù sao tây bắc đan trong thời kỳ đặc thù, hơn nữa một khi nhậm vũ gia chủ đi vào, sẽ là chủ nhân nơi này. Ném lệnh bài cho bọn họ, nhậm vũ nhìn nhậm cường, cũng hài lòng với thay đổi của hắn. Nếu trải qua chuyện ngọc kinh thành, trong lòng hắn chỉ còn thù hận không đổi, vậy hắn cũng phế đi, hiện tại xem ra sau này nhậm gia sẽ thêm một viên mãnh tướng. Không sai, bài kiến gia chủ. Lúc này, hai thái thượng trưởng lão nhậm ra đã kiểm nghiệm lệnh bài, tự nhiên bọn họ có cách đặc thù, cung kính đưa lệnh bài lại cho nhậm vũ. Bài kiến gia chủ Cùng lúc bọn họ xác định, nhậm cường cùng 5.000 tướng sĩ đồng thời rút ra vũ khí, tướng sĩ trên chiến trường không cần lễ tiết phức tạp, nhưng đều có cách biểu lộ. Lúc này các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều chuyện về nhậm vũ ở Ngọc Kinh Thành, bọn họ ở Tây Bắc cũng biết được. Nhất là cuối cùng khi nhậm vũ rời Ngọc Kinh Thành, có chống trận, một câu tình trung báo quốc cùng tràng cảnh khi đó truyền đến, đại danh Tây Bắc cũng sôi trào theo. Hiện tại mỗi người đều biết bài hát đó, hơn nữa mỗi trận đánh đều nhất định sẽ hát, nhậm vũ chưa đến mà sĩ khí đã tăng mạnh. Càng đừng nói, nhậm vũ một câu là nam nhân, theo ta giết địch, giết cho máu nhuộm chiến trường, giết cho nó dung sợ, đánh cho thiền triều uy vũ bốn phương bái lại, đánh cho gia công danh truyền muôn đời.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 Nhìn lại đằng sau nhậm vũ, một nam nhân to còn nhắm mắt im lặng, hai siêu cấp mỹ nữ, một đứa nhỏ đen như than, còn có một con mèo đỏ cùng hai con vượn đang đùa giỡn Cảnh tượng này làm nhậm cường cảm giác gia chủ đang dẫn cả nhà gia dạo ngoại thành hà. Không sai, không sai, tiếp tục cố gắng. Nhậm vũ không để ý nhậm cường đang cứng ngác, trực tiếp dẫn người vào, lúc đi qua còn hài lòng gật đầu. Bài kiến gia chủ, bài kiến gia chủ, bài kiến gia chủ.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 nhì thúc ngũ thúc năm đó tự lập môn hộ đấu tranh với gia tộc toàn là do cha mình ăn bài mà làm ăn bài này làm bọn họ chịu đủ công kích mấy chục năm không thể về gia tộc chỉ có thù chết ở đây đây còn là chuyện mặt ngoài bên trong còn có chuyện cho nên nhậm vũ mới nói vậy nghe nhậm vũ vừa đến liền nói vậy nhậm thiên hoành không khỏi sững sờ nhưng tiếp theo trong lòng ấm áp chuyện nhà mình mà nó không cần nói những lời như thế vừa nghe lời nhậm vũ trong lòng nhậm thiên hoành ấm áp lại không biết phải nói sao xua tay bảo không nói nữa hắn không phải người biết nói chuyện Sau đó vội nói, gia chủ ngài vừa đến, mặc kệ những chuyện đó, từ nay về sau, mà nó ta có thể dẫn người ra ngoài chém giết. Đã nghẹn nhiều năm, mà nó sắp nghẹn chết ta. Gia chủ, ngài nhìn đại danh Tây Bắc thế nào, nhậm thiên hoành không làm cho đại ca, nhậm ra ta mất mặt chữ. Nhậm thiên hoành tính tình thô lỗ, lúc này có phần kích động. Nhậm vũ một câu cực khổ làm hắn cũng nghẹn ngào, thậm chí không dám thiếp đề tài, chỉ vào những người đại danh Tây Bắc, đắc ý muốn phô bày, càng cảm giác như chút được gánh nặng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 Nhì thúc, không cần nói những điều không cần thiết, đi, chúng ta cùng đi xem. Nhậm vũ không phải giám quân, càng không phải khâm sai đến thị sắt. Hắn là gia chủ nhậm gia, hắn đến chiến trường Tây Bắc là muốn chân chính nắm giữ trận chiến đấu này. Nếu vừa đến liền xuất hiện biến cố, còn chưa rõ tình huống cụ thể, nhưng nhậm vũ sẽ không lãng phí thời gian từ từ tìm hiểu, và chiến đấu thì sẽ nhanh làm quen hơn. Tốt, đúng là con. Gia chủ nhậm gia. Nhậm Thiên Hoành vừa nghe liền vui vẻ, hưng phấn vung tay muốn vỗ vai Nhậm Vũ, khen ngợi hắn là con cháu, là binh sĩ Nhậm gia, nhưng bỗng nhiên lại lúng túng, bởi vì Nhậm Vũ là gia chủ, không phải con cháu gia tộc đến Tây Bắc lịch lãm. Ha ha, nhìn nhị thúc như thế, Nhậm Vũ cười bay lên, lực thần hồn nháy mắt tra xét, với cường độ lực thân hồn của Nhậm Vũ, con là ở bên trong nháy mắt hiểu biết khai quát về đại trận đại danh Tây Bắc, phương hướng đối diện thiên hài đế quốc là dãy núi Liên ngàn dặm. Cả đại danh Tây Bắc xây dựng theo địa thế núi này, nơi này không thích hợp công kích, cho nên cho nên đối phương nhất định phải vòng qua mới được. Trước kia đối phương chủ yếu công kích đại danh Tây Cương cùng một đoạn giữa Tây Cương và Tây Bắc, lúc này đại danh Tây Bắc co rút, đối phương vòng qua hai bên, đại quân đóng ở hai bên đại danh Tây Bắc, nhìn đại danh Tây Bắc từ trên không trung có hình tam giác, mũi nhọn im vào hai hành tinh Minh Ngọc Hoàng Chiều, nhậm vũ đi vào là một bộ phận đó, cho nên cho nên đối phương rất khó đánh trực diện, chỉ có tấn công từ hai bên. Nhậm Vũ nháy mắt tra xét xong, phát hiện tình hình chiến trận bên phải càng dữ dội tham thiết hơn, trực tiếp bay sang bên phải. Nhanh chiến, Nhậm Hổ, Nhậm Thiên băng đi theo ta, ba người các ngươi phòng ngự bên trái. Nhậm Thiên hoành lúng túng, có ao giáo nên người khác nhìn không ra. Nhậm Vũ cười bay đi lại làm hắn bớt hơn, trực tiếp hạ lệnh cho mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối với người đại danh Tây Bắc, rất nhiều chuyện không cần hắn can dặn cũng tự có người làm.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 Trong khi Nhậm Thiên Hoành bắt đầu lo lắng, các đại tướng quân đại danh Tây Bắc sinh ra nghi ngờ. Nhậm Vũ đã đến bên chiến trường. Tường thành cao trăm trượng, dựa vào núi, bên trên ngừng tụ các loại phù văn, trận pháp. Bên ngoài tường thành tầng tầng trận pháp dày đặc. Trên tường thành có linh thú chuyên dùng chờ pháp bảo, phù văn, nở lớn linh khí. Quân đội dưới đất sẵn sàng điều động. Bởi vì tường thành chỉ là xây giữa núi, dựa vào núi, bên dưới công kích liên miên, mười mấy dặm thế công dung trời, nhiều đội binh lính tràn khắp nơi, chém giết tận trời.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 Âm dương cảnh bộc phát ra thần thông pháp lực mạnh mẽ, hoặc là pháp bảo, linh thú phù văn công kích mạnh mẽ thỉnh thoảng bộc phát, phá bỏ mấy chục thước trận pháp, ngọn núi không ai bảo vệ bị gian bằng, tuyên bố đây không phải là chiến đấu quốc gia thế tục. Lúc này thiên hải đế quốc rõ ràng chiếm ưu thế, bởi vì dưới công kích như sóng biển, từng tầng trận pháp bị phá, đối phương chỉ cách tường thành ngoài cũng không quá 10 dặm, mà bên ngoài cách 3 dặm có một tầng phòng ngự, đối phương phá hết 3 tầng là có thể trực tiếp công vào phòng ngự thành chính.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 Từ sau khi cảm ngụ lực lượng sấm xét, nhậm vũ dùng lực lượng âm dương cảnh dương hồn phát ra tiếng cũng như sấm nổ, vang rụi ngàn dặm. Bất kể là người trong trận Pháp hay binh sĩ trong đại danh Tây Bắc đều nghe được rõ ràng, đám binh lính đang chiến đấu tới thiên hôn địa ám cũng kinh hãi nhìn về phía tường thành, không rõ chuyện gì đang xảy ra. hà Đang bố trí binh sĩ phòng ngự, nhậm thiên hoành cũng không khỏi dừng lại nhìn về phía nhậm vũ, nhưng cũng không quá để ý.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 Ngươi nói bổn gia chủ khoác lác, còn gặp tai ương ngập đầu. Thật tưởng bằng đám phế vật các ngươi mà muốn đánh phá đại danh Tây Bắc, Tây Nam chúng ta sao? Nằm mơ đi. Nhậm Vũ, chẩm là cửu ngũ chí tôn thiên hài đế quốc, vâng lệnh trời, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó có tang bị hoàng đế Minh Ngọc Hoàng triều đuổi khỏi kinh thành mà thôi, ngươi cũng xứng ở đó kêu gào với chẩm. Nếu như Nhậm Thiên Hành thì có lẽ còn có thể chống đỡ được một chút, mà ngươi hừ, hai đại danh này chẩm nhất định diệt sạch. Ha ha. Hai lượng điên cuồng nói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 Nhậm thiên hoành và đám tướng lãnh cũng thấy kỳ quái, đây là sao? Hai nước giao tranh quyết liệt, sao tự dưng trở thành chàng cãi vã giữa gia chủ và hoàng đế thiên hài đế quốc vậy? Ờ, nói như ngươi, vậy là ngươi không thừa nhận lúc trước ngươi bị bổn gia chủ làm nhục, bị bổn gia chủ đạp đầu, con cầu xin bổn gia chủ tha thứ. Nhậm vũ tỉnh bơ nói, không thừa nhận cũng không sao. Bịa đặt Nhậm vũ, ngươi đừng tưởng ngươi bịa đặt là có thể cứu được ngươi khi thiên hải đế quốc ta như cầu vồng, diệt một cái đại danh tây bắc nho nhào của ngươi dễ như lấy đồ trong túi ngươi cứ chờ bị diệt đi ngay cả cơ sở cuối cùng cũng bị mất tới lúc đó cứ chờ quỳ gối cầu xin chậm tha thứ đi hài lượng lạnh lùng nói nhậm vũ làm vậy là cố ý cho tất cả mọi người nghe được không cần hài lượng thừa nhận hắn tự có dụng ý của mình hà không thích hợp đột nhiên văn thì ngữ cảm thấy có gì đó không đúng hắc hắc mà lúc này hồ hồ đột nhiên cười hắc hắc sao vậy cô tiểu bảo kỳ quái nhìn nó hỏi Bị lừa, bị lừa rồi. Hù hồ, hồ cười xấu xa nói. Ờ, hải lượng vừa dứt lời, nhậm vũ đột nhiên khoát tay, một khối linh ngọc bay lên không chung, pháp lực thúc giục, trong nháy mắt cảnh tượng thái tử thiên hài đế quốc bị nhậm vũ dẫm lên đầu xuất hiện rành rành trước mặt mọi người. Sư tôn, sư tôn, khuôn mặt đau khổ, đầy sự hãi của hài lượng bị phóng to ra, người cách mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Người xem đây là cái gì? Nhậm vũ cười cười chỉ lên trời nói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 Răm lấy thứ này ra bôi nhọ danh tiếng hoàng gia ta, làm ảnh hưởng sĩ khí đại quân ta. Ừm, Mạc Xanh biết không ổn, lập tức xuất thủ đánh nát khối linh ngọc kia. Nhậm Thiên Hoành thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu như đem linh ngọc kia truyền ra ngoài, nếu như đem vào đại danh Tây Bắc thì hiền biết mấy. Bục bục. Nhậm Vũ cười cười, hai tay mở ra, lại mấy chục khối linh ngọc bay quanh người hắn. Các cười nói, thứ này ta còn rất nhiều, ngươi hủy được hết sao? Không muốn người khác thấy cảnh cầu xin tha thứ kia, vậy thì đừng nói láo chứ con gì mà là cửu ngũ trí tôn tuân lệnh trời, còn có, mặc xanh ngươi là quốc sư sao? cái của ngươi bổn gia chủ cũng có, ngươi đừng gấp, dù sao phải ưu tiên hoàng đế trước. Lần này ngọc vô song tùy cột nén cười, nhưng trong lòng đã hà giận. chuyện này xảy ra trước lúc hải lượng giết ca ca mình, cho nên nhìn thấy bọn họ nàng lập tức kích động, nhưng lần này nhậm vũ làm cho nàng cảm thấy hà giận. lúc trước bọn họ bắt ca ca mình, hại mình thiếu chút nữa phải chết. nếu không có nhậm vũ ca ca mình đã sớm xong đời rồi, xứng đáng đều là lũ bại hoại, cầu xin tha thứ.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 Nhậm vũ nhức đầu nói, sao mỗi người các ngươi đều có đức hành này vậy? Trừ lời như vậy ra, ngươi không nói khác được sao? Được rồi, đừng nói bổn gia chủ không cho ngươi cơ hội. Hiện tại bổn gia chủ đến đại danh của ngươi chơi một chút, xem ngươi làm gì được bổn gia chủ. Còn nữa, đừng có dùng miệng nói xuông, cử ngũ chí tôn, ngươi cũng xứng sao. Đúng, chờ lát nữa trở về bổn gia chủ tiếp tục cho phát những thứ này đồ vật bổn gia chủ đều mang trên người. Nếu như ngươi có thể càn được bổn gia chủ hay giết được ta, vậy ngươi không cần lo lắng chuyện mình cầu xin tha thứ bị lộ ra ngoài nữa. Nhậm Vũ nói xong, mang theo hai mỹ nữ, một đứa con nít đen gì, một đại hán, một con mèo nhỏ và hai con vượn trắng bay xuống dưới sông thẳng về phía Đại Quân Thiên Hải Đế Quốc. Nhậm Vũ hành động đột ngột, làm cho đám người Thiên Hải Đế quốc cũng như Minh Ngọc Hoàng Triều đều không kịp phản ứng. Mà khi Nhậm Vũ chạy tới Đại Quân Thiên Hải Đế quốc, Nhậm Thiên Hoành mới dực tỉnh giật này lên.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 Hải lượng trợn tròn mắt, người này đầu óc có vấn đề rồi sao? Vừa mới làm nhục mình, vừa còn làm chuyện như vậy, dám xông vào đại quân, muốn chết? Hải lượng lập tức giật mình hét lên, giết, giết hắn! Cái nào giết chết hắn, chậm sẽ thưởng cho thiên đàn thượng phẩm, lăng thiên bào khí trung phẩm, chậm sẽ tự mình phong vương. Hải lượng biết đây là cơ hội tốt, không quản nhậm vũ điên cuồng thế nào, hắn phải nhân cơ hội này. Bệ hạ, Mặc Xanh thấy vậy vội vã cản lại, vân thưởng như vậy đã đủ kinh khủng rồi tiếp đó gã quay sang đại quân lớn tiếng hô lên nhậm vũ bôi nhọ ngô hoàng coi thường oanh danh đại quân ta khiêu khích thiên hài đế quốc ta tội không thể tha thư kẻ nào giết chết nhậm vũ bể hạ sẽ phong vương thường thiên đàn thượng phẩm lăng thiên bảo khí trung phẩm cầm mặc xanh vừa truyền chỉ cả đại quân thiên hài đế quốc lập tức sôi trào ai nấy đều điên cuồng giết chết nhậm vũ trực tiếp được phong vương còn có thể nhận được nhiều bảo vật như vậy trời đất ạ! mà lúc này nhậm vũ cũng vừa lúc mang người trực tiếp hạ xuống đại quân thiên hài đế quốc giết giết chết hắn. lập tức người chung quanh lập tức sống lớn, điên cuồng giết tới Nhậm Vũ. Thái cực cảnh không thể tùy ý đối phó binh lính, cho nên Tiêu Bảo Cung vô song các ngươi tạm thời đừng xuất thủ, nghe lệnh của ta rồi hành động. Hầu tử, Thi Ngữ, Hồ Hồ, vượn Trắng, chúng ta tới trước. Bát pháp tuyệt sát quanh. Nhậm Vũ lập tức thi triển ra bát pháp tuyệt sát trận đã cài tiến. trong nháy mắt bốn phương tám hướng đều xuất hiện thân ảnh Nhậm Vũ, mỗi một người đều thi triển ra một chiêu tuyệt sắt Ầm, quanh, bịch bịch bịch. Đám binh sĩ đang điên cuồng sông tới lập tức bị đánh bay về sau. Văn thi ngữ cũng hành động, tay nhẹ nhàng vung lên, từng đạo âm phù như cột sóng bay ra, đánh lên đám người binh sĩ đổ ngã, sau đó ngưng tụ thành một trận pháp. Vèo vèo, hồ hồ và hai con vượn trắng cũng hương phấn, lập tức xông tới giết người, tốc độ kinh khủng vô cùng. Đừng chạy lung tung, tề thiên cất tiếng, tiếp đó bước ra một cái, cự trường vũ xuống đám binh sĩ đang sông tới.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 Công kích bộc phát ra không kém gì cường giả cấp bậc vương giả xuất thủ. Có mấy tên thực lực mạnh nhằm vào ba người nhậm vũ, Tê Thiên và Văn Thi Ngữ, 7, tám tên âm dương cảnh thi giết tới hồ hổ và vượn trắng, trong đó có hai tên là âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong. Vì phong thường mà đám người này điên cuồng, ai ai cũng muốn vinh hoa phú quý về mình. Bọn họ công kích không tồi, chỉ tiếc người bọn chúng đối mặt lại là nhậm vũ. Cha cha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 mượn trận thế do hơn ngàn người tạo thành, uy thế đạt tới cấp bậc vương giả, hắn đang đằng sắt khi đánh tới. Chiến bát phương, võ kỹ trụ cốt nhất tác chiến trên chiến trường dành cho thần thông cảnh được nhậm vũ thi triển ra. Uy ác, huyết khí, sát khí phát ra tới vương giả cũng phải sợ, nhưng tên đại tướng quân kia ở trong mắt nhậm vũ dường như không tồn tại vậy. Hắn vừa tới gần, lời còn chưa nói hết, nắm đấm của nhậm vũ đã xuyên qua người hắn, thì công không giảm, thòi quyền tiếp tục đánh chết mười mấy người phía sau hắn nữa.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 Ha ha ha, chỉ là một tên gia chủ nhỏ nhỏ cũng dám kiêu gào, xem buồn lão tổ, buồn cung phụng làm sao thu thập người đây. Thanh Vân vừa lao xuống, theo thói quen tự xưng lão tổ, nhưng nghĩ tới tình huống hiện tại, lập tức sửa lại, gã trực tiếp vọt tới Nhậm Vũ. Nhậm Vũ ca ca cẩn thận. Cẩn thận, Ngọc Vu Song thấy thế lập tức lo lắng dùng thần hồn lực nói với Nhậm Vũ, mà Hồ Hồ, Vượn Trắng và Tế Thiên đều lười để ý, tiếp tục chơi đùa vui vẻ. Thái cực cảnh, thái cực cảnh đến rồi, ta Ta vừa thấy có thái cực cảnh sông tới, cô tiểu bào không giàn nổi hưng phấn kêu lên. Được rồi, tên đó nhường cho người đấy, tới đi. Nhậm Vũ nói. Cô tiểu bào lập tức mừng như điên, cả người vọt ra, lập tức sông về phía Thanh Vân. Đừng chạy bên đó, ngươi là của ta. Cô tiểu bào hô lên. Nhanh quá. Thanh Vân mới đầu phát hiện người sông tới mình lại là một đứa trẻ đen gì, hắn thiếu chút nữa phụt cười, nhưng lập tức kinh hãi, tốc độ cổ tiểu bào quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người mình rồi.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 con chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã bị thoa quyền điện chúng, lập tức bị đánh cho nổ tung. Cổ tiểu bảo không chút khách khí thu nhẫn chữ vật của thanh vân lại, cũng quay trở lại nhặt thanh bảo kiếm thanh vân kiếm lên. Một màn này xảy ra quá nhanh, mọi người hoàn toàn bị cổ tiểu bảo dọa cho sự hãi. Mà nó, viện quân thật, thái cực cảnh, lại còn hung hãn như vậy. Cho dù ta, nhậm thiên hoành không dám tin nhìn đứa nhỏ đen xì trên không chung. Không đúng, đây không phải con nít gì, mà là lão yêu quái ngàn năm mới đúng.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 nhưng bây giờ Nhậm Vũ không thể thi triển cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, càng không thể bộc lộ toàn bộ lực lượng. Nếu bây giờ tiếp tục ỉ vào thân thể mạnh mẽ kháng cự thì vô cùng khó khăn. Hồ Hồ và hai con vượn trắng đều cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chạy tới bên cạnh Nhậm Vũ và Tề Thiên. Bùn đại gia ghét nhất là loại đại trận này. Hừ, Tề Thiên chán ghét nói. Bùn đại gia đưa ngươi ra ngoài. Mặc dù nổ hải đại trận kinh khủng như thế, nhưng Tề Thiên lại coi như không. Nếu như lúc này hắn biến thân thành cửu viện, vậy đủ để đưa Nhậm Vũ ra ngoài. Tề thiên cũng không sợ mình gặp nguy hiểm để nhậm vũ mang theo đám người hồ hồ ra ngoài, có thể khiến cho tề thiên nói vậy, chứng tạo uy thế đại trận này cường đại bực nào. Hôm nay chúng ta tới đây lập uy, sao lại đi như vậy được? Đừng lo, cứ ở sau nhìn đi, nhậm vũ nói. Rất nhanh đối phương cho thấy uy lực nộ hài đại trận, nhậm thiên hoành trấn kinh, thật không nghĩ tới đối phương lại thi triển phương thức tàn nhẫn như vậy.